Tấm khê si hận, hồi thứ 84, ba thu gánh vác sơn hà. Câu này trong Đại Nam quốc sử diễn ca Lê Ngọc Trinh xuất thân đệ tử danh gia, ái đồ của Khất Đại Phu, được sư phụ sai xuất hiện giúp Trần Năng thống nhất 36 động Nam Mê Linh. Hai sư phụ quản trị các đan ấp của Lê Đạo Sinh, dùng nhân nghĩa cai trị dân, được dân chúng kính yêu, tôn là tiên cô giáng phúc, theo tòng chinh Trung Nguyên, trấn giữ hậu quân, dùng ý đạo cứu trị cho dân, khắp vùng đóng quân. Người người yêu mến Lệnh khởi binh bang ra Điều động cán đinh một đêm đánh chiếm bốn thành Chiếm lại hai mươi ba trang ấp trong tay giặc Sắc phong Đại từ Chí Nhu công chúa Tính thích ngào du Trị bệnh trăm họ Không muốn hưởng lộc trang ấp Thuận theo ý Không phong thực ấp Cao ứng chinh thảo đại tướng quân Phó thống lĩnh đạo quân Quế Lâm Bà này là thầy thuốc Quá hiền lành Thì tuy có tài cũng chỉ có thể làm phó thôi Làm tránh thì giết giặc sao được Chức của bà tương đương với ngày nay là phó tư lệnh quân đoàn Lê Thị Lan, xuất thân đệ tử danh gia Được sư phụ sai đem thư vào ý kiến đào Thế Kiệp Giữa đường gặp Hoàng Đức Phi Khẳng khái dạy bảo, trí khí được tỏ, tài năng đã phát Lệnh khởi binh ban ra, sức lĩnh tráng đinh đánh chiếm hai thành bốn trang ấp áp bức giặc đầu hàng khiến máu không đổ lương tiền không mất sắc phong nhu mẫn công chúa lĩnh ấn chấn tây tướng quân phó thống lĩnh đạo binh hán trung bà này đúng là nhu là mẫn vì bà quá hiền chức của bà tương đương với ngày nay là phó tư lệnh quân đoàn phật nguyệt được lĩnh nam thần kiếm nguyễn khoan thu nhận làm đệ tử kiếm thuật thần thông Tính tình nhu thuận Hiền hòa Văn đã giỏi Mà tài dùng binh sớm phát Trận đánh xuyên khẩu Bạch đế Làm đô đốc Thắng thủy quân thuộc Trước sân rồng quan vũ Dùng kiếm thuật Trấn áp quân hùng trung nguyên Đánh bại thái sơn thần kiếm Hoài Nam Dương Khéo ở chỗ Thắng không kêu Khiến Hoài Nam Dương Trở thành bạn tốt của lĩnh nam Hiện trấn thủ Hồ Động Đình Nhiệm vụ trọng yếu Sắc phong Phật Nguyệt Công Chúa, lĩnh ấn chinh bắc Đại Tướng Quân vì sớm giác ngộ Phật Đạo, bỏ ra ngoài công danh, từ khước hưởng lộc thực ấp, đạo hạnh thực đáng kính, đáng khen. Bà này là một trong 12 nữ đại công thần thời Lĩnh Nam. Tên bà không những được ghi vào sự Việt mà được ghi vào sự Trung Quốc. Bà lĩnh trọng trách tổng trấn khu Hồ Động Đình, Trường Sa, tức biên giới Lĩnh Nam với Hán. Di tích về bà hiện còn rất nhiều Tại chùa Kiến Quốc thuộc Trường Sa Tại ngôi chùa trên núi Thiên Đài trong ngọn núi Ngũ Lĩnh Bà là một nữ tướng gây kinh hoàng cho Triều Hán nhất Trần Nang Có chí phục quốc thời thơ ấu Được đệ nhất danh nhân thu làm đồ đệ Võ công vô địch thiên hạ Tính khí cương trực, khẳng khái, biết quá giải cù thù trao quyền thống lĩnh Lôi Sơn cho Đinh Hồng Thanh, Tồng Chinh Trung Nguyên đánh xuyên khẩu Bạch Đế vào thành đô, lui về đánh chiếm chính quận Kinh Châu từ tại Hán, xứng tài đại tướng quân, sắc phong yên lãng công chúa, ăn lộc dùng toàn liệt Thượng Hồng, xét tài trí lĩnh long nhượng đại tướng quân, quản lĩnh trung quân đóng tại Mê Linh, trông là hùng bào chí khí khác thường, thâm trầm hào phóng, Suốt mấy năm trấn giữ binh quyền Lục Hải Tổ chức thao luyện binh mã Giữ bờ cõi không bị trộm cướp Lệnh khởi binh bang ra Sức lĩnh đạo quân Lục Hải Đánh chiếm toàn bờ biển dùng giao chỉ Tiến về dây Long Biên Có công đầu tại Long Biên Thuận thế đem quân đánh ký hợp Lùi lầu, Quy Dũng nhất thế Sắc phong, vũ kỵ đại tướng quân Thống lĩnh ngự lâm quân Tước thượng Hồng Kông Ông bà này giữ chức vụ nhỏ Nhưng tín cận bà làm tư lệnh lực lượng trừ bị quốc gia ông là tư lệnh lực lượng phòng vệ phủ chủ tịch đây là cặp vợ chồng thuận hòa với nhau nhất bà thì ồn ào vui vẻ lý lắc ông thì thâm trầm về đời trần nhân công chúa thủy tiên dưỡng nữ của hưng đạo vương được gả cho danh tướng phạm ngũ lão hai vị có hành trạng giống trầm năng hùng bảo nên thế truyền hai vị tái đầu thai trần quốc Mồ côi từ nhỏ, xuất thân đệ tử danh gia, tự luyện thành bản lĩnh hơn Giao lòng. Tuổi 17 làm đô đốc, đánh chiếm độ khẩu Mỹ Cơ Sau trợ chiến Trưng Nhị, đánh chiếm suốt giải đông Ích Châu Trận chiến Trường An, chỉ huy thủy quân đánh chiếm dị nam Khiến quan vũ kinh hồn bạc vía Lệnh khởi nghĩa ban ra, kéo thủy quân trấn nhậm bắt Nam Hải Sắc phong, gia hưng công chúa Ăn lọc dùng hoàng xá, gia hưng, lĩnh ấn đô đốc trưởng quản, thủy quân trấn quát Nam Hải. Tương đương với ngày nay là tư lệnh hải quân, bà này nhan sắc tuyệt thế, đàn ngọt, hát hay. Tuy nhiên, bà là một nữ tướng hét ra lửa, mửa ra khói thời lĩnh Nam. Trần Gia Tam Nương, xuất thân danh gia đệ tử, ba chị em lập chiến khu chống Hán. Khi Tòng Trinh Trung Nguyên đánh chiếm Kiếm Các Dương Bình Quang lệnh khởi nghĩa ban ra, đem 2000 tráng đinh đánh chiếm bảy đồn từ Bình Xuyên tới Cổ Loa, đoạt cố đô Cổ Loa từ tay giặc trở về. Sắc Phong, Hồng Nương làm An Bình công chúa, Thanh Nương làm Bình Xuyên công chúa, Đạm Nương làm Quốc Lưu công chúa. Ăn Lộc các dùng này giao lệnh ấn thống lĩnh kỵ binh lĩnh nam. Tương đương với ngày nay là Tư lệnh Thiết Giáp Binh Nguyễn Quý Lan, xuất thân tản viên, văn mô vũ lược Lệnh khởi binh ban ra, bày mu cho tượng quận Dương Đánh chiếm tượng quận từ tay người Hán Tổ chức cai trị hoàn hảo, sắc phong, liên sơn công chúa, lĩnh lễ bộ thượng thư Tương đương với ngày nay là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục Đào Phương Dung xuất thân dòng dõi Trung Lương, văn võ song toàn, ấu thời được phụ thân luyện chí phục quốc, lệnh khởi binh ban ra, chỉ quy 2.000 tráng đinh càng hiện minh, chiếm lĩnh 8 đồn phía nam lui đầu, không đổ một giọt máu, không tốn một mũi tên, khi giặc cố thủ Long Biên, theo thân phụ đánh thành, thân đi trước tướng sĩ vào được thành, chỉ quy binh tướng tiếp thù. Giặc đánh ký hợp, Nam thành dương tận quốc, lại thêm phụ thân đánh giặc Phá tan quân giặc ở ký hợp, quy dụ khiến ba quân kính phục Sắc Phong, Đăng Châu công chúa, An Lộc dùng Đăng Châu Lĩnh ấn trấn nam đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh giao chỉ Tương đương với ngày nay là tư lệnh quân đoàn Bà là một trong các nữ đại tướng hét ra lửa mửa ra khói, đánh đâu thắng đó Quai Trấn Hoa Việt thời lĩnh Nam Đinh Bạch Nương Đinh Tĩnh Nương Xuất thân dòng giỏi Trung Lương Văn Võ Kiên Toàn Giỏi Thủy Tính Khi lĩnh khởi binh bang ra Xuất lĩnh Tráng Đinh Đào Đinh Trang Đánh chiếm hai quyện Ba thành của giặc trong hai ngày Không tốn một giọt máu Một mũi tên Theo Đào Vương Bắc Dinh cứu viện Giao Chỉ Công hãm Ly Lâu Sắc Phong Đinh Bạch Nương làm Tam Sơn Công Chúa Đinh Tĩnh Nương làm Quân Sơn Công Chúa Chị làm Đô Đốc, Thống lĩnh Thủy Quân Hồ Động Đình, vùng Trường Sa Em làm Phó Hai bà này là hai nữ tướng can trường Cường quyết bật nhất thời lĩnh Nam Sự hán liệt hai bà là hai nữ tướng khạc xa lửa Trần Thị Phương Chi, tính thích ngao du Sơn Thủy Không thích công danh, sớm ngộ đạo Bồ Đề Được Bồ Tát tăng giả Nam Đà cho thụ giới Tỳ Kheo Ni Kính dân tôn hiệu lĩnh Nam Bồ Tát Trần Thị Vĩnh Huy Đệ Bắc Thái Bảo Phái Xài Sơn Văn mô vũ lược, lệnh khởi binh bang ra Xuất lĩnh đệ tử đánh từ Vân Hà đến Long Biên Hợp quân gia đánh Long Biên sắc phong Công chúa Vĩnh Huy Lính Thượng Thư Bộ Lại Tương đương với ngày nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương Sa Giang Xuất thân Cành Vàng Lá Ngọc Đệ tử danh gia Võ công tuyệt thế Sớm nổi tiếng Thiên Sơn Cẩm Tiên Văn tài lỗi lạc Nhan sắc khó tìm Vì giữ lời hứa đánh cuộc Với Tây Vua Thiên Ân Lục Tướng Đem thân thể ngọc ngà sang giúp lĩnh Nam Tài đã trọng Đức Càng Thêm Kính Sắc Phong Lĩnh Nam Công Chúa Truyền theo Tây vu Thiên Ưng Lục Tướng Tiếp giúp Lĩnh Nam Bà là một nhân vật lịch sử Hiện ngoại ô huyện Phong Đô Tỉnh Tứ Xuyên Có đền thờ bà Trong những năm làm việc cho liên hiệp Các viện bào chế châu Âu Trước sau tác giả vào Tứ Xuyên Bốn lần Lần nào tác giả cũng đến đền thờ bà Dân lễ và xin xăm Linh ứng kỳ lạ Nguyễn Giao Chi xuất thân dòng dõi Trung Lương đệ tử sanh ra tài âm nhạc không thua Trương Chi bàn tay tiên hóa phép được những món ăn tuyệt thế ôn nhu văn nhã thế mà một tay điều khiển mai động ngũ hùng đội sao Long binh đánh úp Độ khẩu sau đó đánh Hán Nguyên Mỹ Cơ lại theo đạo Kinh Châu giúp Trưng nhị đánh úp Quảng An dự trận Trường An. Ra sức đánh vị nam trong đêm Hiện đã kết hôn với Đô Dương Xin đứng ngoài vòng danh lợi Thuận theo ý muốn Sắc phong làm Hòa huệ công chúa Ban cho hiệu Mai động tiên tử Tây vu tiên tử Tuổi quá 60 Thay hồ đề thống lĩnh Tây vu Lệnh khởi binh bang ra Xuất lĩnh đệ tử Tây vu đánh chiếm huyện Tây Vu, gồm hai thành, 10 đồn trong 3 ngày, hợp hàng binh với đệ tử có sẵn, lập thành quân đoàn Tây Vu. Tài thực đáng trọng, đức càng đáng kính. Sắc phong Thiền Sở công chúa ăn Lộc xuất vùng núi Thiên Sớ, thống lĩnh quân đoàn Tây Vu. Tương đương với ngày nay là tổng tư lệnh lực lượng dân quân biên phòng. Lục Phong nữ, tính tình nhu thuận hiền hòa, tuổi chưa quá 18, theo quân đánh Trung Nguyên, trận Xuyên Khẩu Bạch Đế ra tài, kinh tâm anh hùng đất Bắc, trận Trường An xung vào muôn nghìn tên đánh Quang Vũ và 25 vạn quân bỏ thành chạy. Sắc phong Thiên Phong Lục công chúa, truyền lĩnh chức đại tướng quân theo 6 đạo lĩnh Nam phòng vệ đất nước. Ngũ Long công chúa, khôn ngoan sắc sảo, tuổi chưa quá 18 Theo quân Tổng Trinh Trung Nguyên Một trận độ khẩu Khiến anh hùng Trung Nguyên kinh hồn Sau đó theo quân đánh Hán Nguyên Vào thành đô Sắc phong ngũ long công chúa Truyền lính ấn đại tướng quân Trấn nhận Bắc lĩnh Nam Hoàng Thiều Hoa mồ côi từ nhỏ Phải đi chăn trâu Bị đánh đập khổ sở Được đào hầu cựu chân đem về nuôi dậy Văn võ toàn tài Ôn nhu, hiếu thuận, sắc nước, hương trời Đào hầu bị thái thú nhâm xiên Làm cho tan nhà nát cửa Bị phán đồ trịnh quang, vu oan Can đảm chịu đựng Được lĩnh Nam Công tuyển làm phu nhân Vẫn không quên chí phục quốc Dùng uy lĩnh Nam Công phu nhân Che chở cho Trưng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung, Vũ Trinh Thục, Phục Quốc Sát bên cạnh lĩnh Nam Công, giết bọn quan Hán tham ô, cứu người Việt gặp khốn khổ. Lại khi tòng Trinh Trung Nguyên, không nghĩ mình là Vương Phi, cầm quyền đại tướng đánh độ khẩu, Hán Nguyên, phổ khách. Vào thành đô, lĩnh Nam Vương bị quang vũ phản, cầm quyền đại tướng quân đánh Hán, trận Trường An kinh tâm động phách Hán Đế. Lịnh khởi binh ban ra, hâm hở cầm quân đánh chiếm Luy Lâu, Long Biên Công trạng đối với lĩnh Nam vào bậc nhất Nay theo Thái Thượng Hoàng trận tự sơn, vân du mây nước Kính sân tôn hiệu, minh từ trí nhu, ôn huệ, thuần chính Hoàng Thái Hậu Trưng đế truyền phong các anh hùng Cao cảnh minh, thần tiến vang thiên hạ Võ công hiệp nghĩa khắp lĩnh Nam, trung nguyên không ai mà không nghe danh. Tuổi cao lòng son đối với xã tắc vẫn sáng chói, đánh võ đô dùng hiệp nghĩa tha anh hùng, chiếm dương bình quan, chỗ tài thần tiễn. Tính thích nghiao du sơn thủy, chẳng ham công danh, sắc phong nhân hiệp nghĩa dũng quốc công. Cao cảnh sơn chưởng môn khoái hoa lư Thần tiễn kinh nhân Chế được nỏ thần Xuất kiến trường an Bắn chết hơn ngàn tướng Hán Bắn ngã mấy dạng binh giặc Hùng khí cao cảnh Hầu sống lại Sắc phong cao cảnh công Lĩnh ấn đại tướng quân Thống lĩnh thần nỏ lĩnh nam Như vậy chức ông cụ này Tương đương với ngày nay là tư lệnh pháo binh Cao cảnh nham Cao cảnh khê xuất thân đệ tử sanh ra trung dũng có thừa theo thân phụ đánh trận Trường An khiến quan vũ bay hồn bạt vía sắc phong liệt hầu lĩnh chức tướng quân theo cha trấn thủ Bắc lĩnh Nam Đô Thiên dùng hiệp nghĩa kết bạn với lĩnh Nam Vương Trần Tự Sơn tước phong tới hầu lĩnh chức thứ sử Hán Trung khi nghe vương bị quan vũ bắt giam khẳng khái bỏ quan chức vẫn 5 dạng quân Tụ Nghĩa, Hồ Động Đình, Nghĩa Khí Đáng Trọng Thầy, Sắc Phong, Động Đình Công, lĩnh ấn Trung Nghĩa Đại Tướng Quân, Thống lĩnh Đạo Quân Hán Trung, Động Trấn Tường Sa. Ông này là người Trung Quốc, ứng Nghĩa theo lĩnh Nam. Hiện vùng Lưỡng Quảng có rất nhiều miếu, đền thờ ông. Ông là người đại nhân Đại Nghĩa, không vợ, chẳng con. Lương tiền có bao nhiêu, ông chia cho quân sĩ. Trong khu vực đóng quân Ông cho quân giúp dân làm nhà trồng cấy Minh Giang xuất thân đệ tử danh gia Lĩnh Ấn phấn quy đại tướng quân Thống lĩnh đạo binh Quế Lâm đánh thuộc Lệnh khởi nghĩa ban ra Chỉ quy binh tướng nhanh chóng Bức các huyện lệnh huyện quý đầu hàng Sắc phong Phiên ngôn công Ông cũng là người Hoa Nhưng ghét chế độ tàn bạo của Hán Mà đi theo lĩnh Nam Ông là người cổ võ cho tinh thần hoa Việt Một nhà thời lĩnh Nam Đặng đường hoàn, tính khí cương trực Suốt bao năm thống lĩnh nghĩa quân bất phục người Hán Làm cho Tô Định, Lê Đạo Sinh lao đao khốn khổ Dạy được ba đệ tử Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam lang Đều là đứng anh hùng Lệnh khởi nghĩa ban ra Đốc suất đệ tử Tráng Đinh Đánh chiếm ba huyện Mười lăm đồn trong hai ngày Lại có công đánh tan đội binh tà đạo Của Lê Hinh Mười lăm ngàn người Sắc phong Long Biên Công Tổng trấn Long Biên Đào Chiêu Hiển Đào Đô Thống Đào Tam lang Đệ tử danh ra Khí phách anh hùng Văn võ toàn tài Theo sư phụ Khởi binh chống Hán có công đánh chiếm ba huyện, 15 đồn, dẹp 15.000 quân tà đạo Lê Hinh, sắc phong, liệt hầu, lĩnh chức phiêu kỵ đại tướng quân, trấn thủ độ khẩu, sẵn sàng tiếp ứng thục. Nguyễn Tam Trinh, hào khí phục quốc từ nhỏ, văn võ toàn tài, năm con trai nổi tiếng mai động ngũ hùng, con gái là Nguyễn Sao Chi, Cùng đội Mai Động Tòng Trinh đánh chiếm độ khẩu Vị Nam Mới đây xuất lĩnh Tráng Đinh đánh bảy đồn chiếm hai thành gần Long Biên Sắc Phong, Mai Động Công, lĩnh chức Đại Tư Không Chu Bá, Văn Võ Toàn Tài, Biết Chọn Nẻo Chính, Bỏ Đường Tà Sắc Phong, Bắt Đái Công, Lĩnh Binh Bộ Thượng Thư Tương đương với ngày nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vũ công chất, đệ ngũ Thái Bảo Phái Xài Sơn, Văn Võ Sông Toàn, Thống lĩnh Tráng Đinh kháng chiến tại Phượng Lâu. Mười năm làm cho giặc kinh hồn, tán đỡm, sắc phòng, an định công, lĩnh hình Bộ Thượng Thư. Tương đương với ngày nay là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp. Trần Quốc Hương... Đệ thất thái bạo phái xài sơn, khởi nghiệp từ thiên trường, khí phách uy nghi, tô định bao phen cử ra làm quan đều từ chối Lệnh khởi binh ban ra một đêm chiếm trọn Nam Hải, sắc phong thiên trường công, tổng trấn thiên trường Quách lãng, đệ tử danh gia, tài kim văn võ, tùng chinh đánh trường an, sắc phong, ngọc đường công Lĩnh Ấn phấn oai Đại tướng quân Thống lĩnh đạo binh Củ chân Phòng vệ Nam lĩnh Nam Tương đương với ngày nay Là tư lệnh quân đoàn Đào hiển hiệu Xuất thân dòng giỏi Trung Lương Trước đã được phong hổ nha Đại tướng quân Thống lĩnh đạo binh tượng quận Đánh chiếm độ khẩu Nhập thành đô Đem đạo binh từ thuộc về tượng quận yên lành Lệnh khởi binh bang ra Đánh chiếm tượng quận trong 3 ngày giáp yên được mầm mống phản loạn của bọn hán tham tàn, Tước Phong, Khúc Dương Công, thống lĩnh đạo binh Tượng Quận như cũ. Tương đương với ngày nay là tư lệnh quân đoàn. Đào Quý Minh, xuất thân dòng dõi trung lương, lệnh khởi binh ban ra, xuất lĩnh đạo binh đăng châu trước Bắc Ly lâu. Sau đánh Long Biên, phá giặc ở ký hợp Sắt Phong, ký hợp Công lĩnh ấn, phó thống lĩnh đạo binh Tượng Quận Tương đương với ngày nay là tư lệnh phó quân đoàn Vương Phúc, xuất thân cành vàng lá ngọc, văn võ toàn tài, lĩnh chức binh Nam Dương nước Thục Giữa trận tiền dùng nghĩa kết bạn với Đào Kỳ, được Thục đề cử sang giúp lĩnh Nam Hiện làm quân sư cho đô đốc Thùy quân Trần Quốc Truyền gả Trần Quốc về với Dương Phúc, cho thành đôi thư hùng sắc phong trấn Nam Vương Tương đương với ngày nay là tham mưu trưởng hải quân. Tây vu thiên ưng lục tướng, mồ côi cha mẹ, Được hồ đề đem về nuôi dạy, bản lĩnh chỉ huy thần ưng siêu Việt, Tuổi 15-16 dẫn 600 thần ưng tòng chinh Trung Nguyên, Trận xuyên khẩu khiến anh hùng đất thục kinh hồn động phách, Trận bạch đế chiếm thành đầu tiên, Trận trường An đánh quang vũ chạy trên trăm dặm, tinh khôn, trung liệt, bí mật nhập lạc xương, cứu sư tỷ Thiều Hoa, khẳng khái, hào hiệp, can đảm. đào Tứ Gia có tâm Bồ-Tát, nguyện hy sinh tính mệnh cứu sư huynh, cho rằng sư huynh cần sống, bảo vệ lĩnh Nam. Võ đạo cao như vậy, cổ kim chưa từng có, nay năm người còn sống, tài đáng đại tướng, sắc phong cho đào Tứ Gia làm, Đại nhân Chí Đức Minh Nghĩa Đại Vương Truyền xây cấp đền thờ ở Tây Vu Còn lại 5 người sắc phong Lĩnh Nam Thiên ưng Đại Tướng Quân Tước Liệt Hầu Truyền trấn thủ Bắc Lĩnh Nam Tây Vu lục hầu tướng Mồ côi cha mẹ từ nhỏ Được hồ đề đem về nuôi dạy Tài điều khiển thần hầu như đội quân tinh nhuệ Vượt núi Kim Sơn vào thuộc Từ cổ không ai làm được, đấu leo dây với Thanh Châu, nêu rõ tài phù động của thiếu niên lĩnh Nam. Trận Trường An, đột nhập thành, đánh quang vũ đến phải bỏ đất tần mà chạy. Sắc phong, lĩnh Nam thần hầu tướng quân, tước liệt hầu, truyền trấn thủ bắc lĩnh Nam. Tây vu tam báo tướng, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được hồ đề đem về nuôi dạy, tài điều khiển báo, sung phong hãm trận. Dự trận Võ Đô, Dương Bình Quan, Kiếm Cát, Trường Sa, Lập Đại Công, Mới đây đánh Long Biên, Luy Lâu, Lưu danh Muôn thuở Sắc Phong, Lĩnh Nam, Tam Báo Tướng, Tước Liệt Hầu, Truyền, Trấn Thủ, Bắc, Lĩnh Nam. Hồ Hắc, Tài Trí Hơn Người, Điều khiển Đoàn Thần Tượng, Đánh trận Xuyên Khẩu, Bạch Đế, Quảng An, Vào Thành Đô, Trận trường An khiến 25 vạn quân tần bị sẫm nát, sắc phòng, tượng uy đại tướng quân, tước tiên Sơn Hầu, truyền trấn đóng, bắc lĩnh Nam phòng giặc. Ngao Sơn Tứ Lão, tuổi đá cao, tâm tính trung hậu, chỉ huy đội thần Ngao canh phòng trinh sát, khắp các trận trung nguyên đều có mặt, sắc phòng, Ngao Sơn Đại tướng quân, tước liệt Hầu, truyền trấn đóng, bắc lĩnh Nam phòng giặc. Mai động ngũ hùng, nguyễn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín dòng dõi trung lương, tài kim văn võ Dẫn đội tráng đinh mai động, đánh úp độ khẩu Sau chiếm vị nam, tài trí đã hơn đời Trung liệt càng sáng tỏ, sắc phong Mai động liệt hầu, đội mai động được phong làm thần kình lĩnh nam Thiên trường Tam Kiệt, Trần Quốc Dũng, Trần Quốc Uy, Trần Quốc Lực Dòng dõi trung lương Con trai lạc hầu thiên trường Trần Quốc Hương Khi cha trọng nhậm Nam Hải Thay cha trấn thiên trường Ngày đêm nuôi chí phục quốc Lệnh khởi binh ban ra Ba anh em đánh chiếm ba thành Chín đồn từ thiên trường tới Long Biên Đem Tráng Đinh vây Long Biên Đánh Luy Lâu Chí khí hào hiệp Sắc phong Trần Quốc Huy làm kiến xương hầu Trần Quốc Dũng làm dao thủy hầu Trần quốc lực làm trung thành hầu Đồng lính ấn đại tướng quân Trấn thủ thiên trường lục hải Thần nọ Âu Lạc Tứ Hùng Xuất thân danh gia đệ tử Tiến thủ xuất chúng Được cử tổng chinh trung nguyên Trước xuất thủ đánh chiếm võ đô Nam Bình, Bình Võ Sau đánh dương bình quan, kiếm cát Tại Cẩm Dương Dùng tiến thủ chinh phục tướng thục Giữa trận kết nghĩa huynh đệ Dũng lược nghĩa mưu toàn tài Sắc phong liệt hầu Truyền lĩnh ấn đại tướng quân Trấn thủ bắc lĩnh nam Hợp phố lục hiệp Đại nhân đại nghĩa đại hiệp Theo lĩnh nam công Trinh tiểu các thái thú tham ô Giết bọn hán tàn ác Lĩnh chức thái thú đô úy Khắp các vùng lĩnh nam Đâu đâu cũng gây được Kính trọng trong dân Nay lĩnh Nam phục hồi, không muốn vướng mắc công danh, thuận cho được Ngao Du Sơn Thủy, trao quyền ngang với Lạc Vương. Thấy tham quan, ác bá, bất kể cấp nào, được quyền chém đầu ranh chúng, đổi tên Hợp Phố Lục Hiệp thành lĩnh Nam Lục Hiệp. Riêng Lưu Nhất Phương Tuấn Quốc, Sắc Phong, Nhân Dũng Đại Nghĩa Bảo Quốc Đại Vương. Truyền cấp 20 mẫu đất tốt làm hương hỏa Quanh năm thờ kính Ngoài ra các anh hùng khác đều lĩnh chức tước của các lạc vương Không thấy ghi trong bảng phong công thần Sau đây một vài chi tiết tìm được Cổ chân, lạc vương, đô xương Tư mã, lạc công, đinh đại Tư đồ nghi sơn hầu, đào nghi sơn Tư không, biện sơn hầu, đào biện sơn Giao chỉ, lạc vương, trưng nhị Tư mã, Thọ Sương Hầu Trần Dương Đức Tư đồ, Phương Nghi Hầu Chu Thổ Quan Tư không, Tần Lĩnh Công Đặng Thi Kế Nhật Nam, Lạc Vương, Lại Thế Cường Tư mã, Linh Việt Hầu Trương Thủy Hải Tư đồ, Dương Tĩnh Hầu Trương đằng Giang Tư không, Kiến Bình Hầu Trần Khổng Chúng Quế Lâm, Lạc Vương Lương Hồng Châu Tư mã, Lôi Sơn Công Đinh Công Thắng Tư Đồ Linh Lăng Công Triệu Anh Vũ Tư Không Nam Sơn Công Phan Đông Bảng Tượng Quận Lạc Vương Hàn Bạch Tư Mã Quế Dương Hầu Chu Đức Tư Đồ Nghi Dương Hầu Vương Hồng Tư Không Giao Sơn Hầu Chu Thanh Nam Hải Lạc Vương Trần Nhất Sa Tư Mã Khúc Sang Công Trần Nhị Sa Tư Đồ Trung Sơn Công Trần Tam Sa Tư không, nhu sơn công Trần Tứ Sa. Còn hai vị, địa vị cao cả Trưng Hoàng đế không phòng chức tước Chỉ ban chiếu tôn xưng Thứ nhất, khất đại phu Trần Đại Sinh Chí nhân Đại Từ Thánh Y Lĩnh Nam Tiên Ông Cậu Hoàng đế Trần Tự Sơn được tôn làm Ứng càn ngự cực Thần văn Thánh võ Long Công thịnh Đức Nhân Huệ Chí Minh Thái Thượng Hoàng đế Sau khi tuyên đọc sắc chỉ Ngài hô lớn Các con dân lĩnh Nam Hãy quỳ gối trước bàn thờ quốc tổ Toàn thể văn thần võ tướng quỳ gối Lễ tám lễ Tiếp theo các lạc vương chúc tụng lĩnh Nam hoàng đế Người vui nhất là Đào Thế Kiệt Tức cửu chân Vương Ngài cười lớn <cười> Từ khi biết nghe biết nói Tôi chỉ mơ có ngày hôm nay Sau ngày phục quốc đến giờ Nhiều lúc tôi tự hỏi Mình mê hay tỉnh đây Lạc vương Nam Hải trần nhất xa hỏi Bây giờ đào dương gia định làm gì? Đào vương ngơ ngẩn nhìn trưng hoàng đế Nhìn bàn thờ quốc tổ Nhìn anh hùng các nơi Nhìn vợ nhìn con Nhìn đệ tử Ngài lắc đầu Làm gì ư Bây giờ tôi xuống quá Hạnh phúc quá, không, không còn gì. Đến đây, mắt ngài trợn ngược, đứng im trên đài. Trần năng kinh hoảng, vọt người lên, cầm tay ngài bắt mạch, gọi lớn. Thái sư phụ, thái sư phụ. Nhưng đã trễ, mạch không còn nhảy nữa. Bà nói với đào vương phi. Thái sư phụ đã quy tiên rồi. Trưng hoàng đế nói lớn. Các anh hùng nghe đây Kiểu trên đào vương Suốt đời ưu tư lót phục quốc Nay được toại nguyện Ngài vui quá Mà quy tin Đã đành sinh ra Ai cũng phải chết Xong đào vương chết như thế Thực vui sướng mà chết Đó là phần thưởng quý báu nhất Cho người anh hùng Suốt đời lao tâm khổ tứ Với đại cuộc đất nước Chúng ta không nên buồn Ngài truyền đặc xác Đào Vương trước bàn thờ quốc tổ, lệnh anh hùng các nơi đến trước Ngài làm lễ từ biệt. Ngày hôm đó truyền khâm liệm, mang về cửu chân an táng, truyền cả nước để tang Ba hôm sau, sao chỉ Vương trưng nhị hỏi các anh hùng cửu chân? Nước không nên để một ngày không vua, Đào Vương quy tiên, vậy các anh hùng cửu chân hãy suy cử người thay thế. Ghi chú của tác giả Kể từ đây chúng tôi dùng danh xưng hoàng đế lĩnh nam Trưng đế, trưng hoàng đế để gọi trưng trắc Và trưng vương, giao chỉ vương để gọi trưng nhị Khác hẳn với các vùng khác Anh hùng cửu chân, người người đồng một tâm Họ liếc nhìn đào kỳ Trưng đế biết quần hùng muốn suy cử đào kỳ Ngài phán Anh hùng cứu chân, muốn suy cử ai cũng được Chí đào tam đệ thì không nên. Đào đệ đã lĩnh chức Bắc Bình Vương, lĩnh ấn Đại Tư Mã, hai vai gánh vác sơn hà, quá nặng nề, không thể chịu thêm được nữa. Đinh Đại lên tiếng, "Anh hùng, đệ tử cửu chân nghe đây. Đất Cửu Chân ta ở phía sau Lĩnh Nam, giặc Hán có xâm lăng. Đất đem thủy quân từ biển đánh vào Sau đó đánh trở lên Trước lạc vương cửu chân Do sư huynh ta gánh vác thì được Còn lại từ đào vương phi Tức chỉ ta cho đến ta và các đệ tử Không ai gánh vác nổi Võ đạo, võ công, lòng son chúng ta có Còn bảo chúng ta lĩnh trọng trách lớn đó Thực không nổi Ta muốn mời một người không ở cửu chân vào thay thế sư huynh Các ngươi nghĩ sao? Quần hùng nghĩ Tài hơn hoặc ngang với đào vương Chỉ có trưng đế, trưng vương, phương sung, đào kỳ, vĩnh hoa Còn ai đâu? Trần Dương Đức kính cẩn hỏi Sư Thúc Lĩnh nam ta không biết còn ai có tài ngang với sư phụ Mà chưa lĩnh trọng cách gì Đinh đại cười Ta nghĩ đến một người võ công đã cao Tính tình hào sản Đánh dư trăm trận, Hiểu biết hết tình hình triều Hán Là bạn của các đại thần nhà Hán Tài dùng binh e rằng không đại tướng Hán nào bị kịp Đinh tĩnh nương lắc đầu Bố ơi bố muốn nói đại ca Trần Tự Sơn hả bố Đại ca không chịu nhận đâu Đại ca đang ngao du Sơn Thủy Bố bắt đại ca trở về sao Đinh đại tát yêu con gái Con lầm rồi Còn một người nữa Chứ bố đâu có muốn nói trần đại ca Đào kỳ phương sung đồng kêu lên Đô Dương đô đại ca Đô Dương đô đại ca Đúng đại ca đã xin trưng đế tha cho Không phải nhận chức thước gì Bây giờ chúng ta dùng đại nghĩa Xin Đô Đại Ca nhận chức lạc dương cũ chân Đô Sương đang ngồi trên khán đài quan khách với Nguyễn Sao Chi Ông nghe Đào Kỳ nói vậy Đứng dậy vẫy tay nói Đào hiện đại Đa tại hiện đại tín nhiệm ta Xong ta đang muốn được thảnh thơi Nhàn bản một thời gian nữa. Phương xung đến bên ông nói Đô Đại Ca Đại Ca bỏ lĩnh Nam sang Trung Nguyên vào sinh ra tử bao phen cho nhà Hán Không lẽ bây giờ đại ca không coi lĩnh Nam bằng Hán hay sao? Đô Dương biết phương dung lợi hại không thể tưởng được Muốn cãi với nàng thực khó khăn Ông nhìn vợ hỏi ý kiến Giao Chi nói Giữa đào gia với Mai Động có nhiều ơn nghĩa Bố em trước đây đứng ra gạ sư tỷ thiều hoa cho đại ca tự sơn Đào lão bá đứng ra gạ em cho anh Hai nhà như một Vậy anh thay đào láo bá Lĩnh trọng trách mới phải đạo Đô Dương thuộc đứng đại trượng phu đa tình Ông lưu lạc bên trung nguyên bao năm trời Công danh tới thái thú Vinh dự tới tước hầu Tiền rừng bạc biển Ông không cưới vợ Thường mơ màng một bóng giai nhân Ôn nhu, văn nhã, võ công cao Có tấm lòng son với đất nước Được người như thế Vừa là bạn đồng tâm hiệp lực vừa là tri kỷ vừa là người yêu ông gặp giao chi giao chi còn nhiều đức tính hơn ông mơ tưởng nàng có nhan sắc mặn mà vào bậc nhất thời bấy giờ từ hôm cưới vợ nhất nhất phu thê thuận lòng hợp ý đến nằm mơ ông cũng không ngờ mình có người vợ như vậy ông sủng ái giao chi cực kỳ trên đời ông chỉ tuyệt đối nghe lời trần tự sơn bây giờ thêm giao chi Ông tưởng Giao Chi sẽ chối từ Ông có cớ đó Thoát vòng vây của Phương Dung Không ngờ Giao Chi với Phương Dung Tri kỷ với nhau từ lâu Họ yêu chồng, kính chồng Mưu tìm hạnh phúc với chồng Xong có một điều Đô Dương Không nghĩ tới Họ xuất thân dòng dõi trung lương Coi việc nước lớn hơn tính mệnh Vì vậy Đô Dương Mới bị vợ cột chân cứng nhắc Ông không lấy thế làm buồn Nghĩ trong lòng Nếu vì giao trị mà chết Ta cũng được chết vì sung sướng Hướng hồ gánh vác việc nước Ông đứng dậy chắp tay nói lớn Nếu các anh hùng cửu chân đều tín nhiệm Đô Dương tôi xin tuân lệ Đinh Đại hỏi các anh hùng vùng cửu chân Có ai phản đối việc chúng ta suy cử này không Quần hùng đệ tử cửu chân đồng loạt hô lớn Tuyệt đối không Tuyệt đối không trưng đế phán. Mời đô đại ca lên đài làm lễ trước bàn thờ quốc tổ và trước linh kiệu Đào Vương gia, đô Dương lên đài lễ trước bàn thờ quốc tổ tám lễ, ông thề lớn: "Đệ tử Đô Dương được anh hùng Cửu chân suy cử nhạn, trọng trách Lạc Vương cựu chân, đệ tử nguyện dùng hết tâm trí bảo vệ đất nước, nếu đệ tử sai lời" Vì chết dưới muôn ngàn đao kiếm Anh hùng các nơi vỗ tay rung động trời đất Trưng đế đến trước linh củ đào vương Hành lễ, tuyên sắc phong Long công thịnh đức Chí minh đại nghĩa cựu chân vương Ngài nói với các lộ anh hùng Anh hùng các nơi đâu về đó Đào tam đệ Phật nguyệt Thánh thiên Hiển hiệu Phải lên đường chấn nhập ngay Chậm một ngày, nguy một ngày chấm muốn cùng Tam Công, Tệ Tướng đi khắp các nơi Thăm dân cho biết sự tình Cũng để tuyên cáo lĩnh Nam đã trở về với người Việt Trưng đế hỏi tư không Nguyễn Tam Trinh, Tệ Tướng Phương Xung Hiện các lạc vương cai trị dân bằng võ đạo Ta chưa có luật Vì vậy, chấm muốn cùng sư thúc và các sư muội thăm khắp nơi để hiểu biết dân tình sau đó trở về Phiền sư muội soạn ra bộ luật cho lĩnh nam phùng vĩnh hoa tâu hắn có gì hay ta phải học hắn có gì dở ta phải tránh hắn có luật có điển chế triều đình có lịch nêu rõ chính thống ta cũng phải soạn lịch chẳng nên dùng lịch trung nguyên Phương Dung biết Phùng Vĩnh Hoa xuất thân phái Sài Sơn, uyên thâm văn minh lĩnh Nam, bà hỏi: vấn đề lịch số em có biết qua, song chưa tường tận, xin sư tỷ đừng tiếc công trì dạy. Phùng Vĩnh Hoa lấy trong bọc ra hai cuốn sách nhỏ đưa cho Phương Dung. Đây hai cuốn sách dạy làm lịch, tính thiên văn của lĩnh Nam từ hơn ngàn năm trước. Trưng Đế ngạc nhiên, ta chưa từng biết qua lịch lĩnh nam xin lắng nghe sư muội nói Phùng vĩnh hoa tâu đời Hồng bang lĩnh nam lập quốc từ năm nhâm tuất quốc tổ ra lệnh làm lịch ngày tuyên chiếu chỉ lịch là kỹ cương của âm dương liên hệ giữa người với trời đất mỗi đời vua đều có quan thái sử lệnh coi việc chép sử thiên văn lệnh coi xét về mưa nắng mùa màng lịch quan lệnh coi về làm lịch Phương Xung tỏ ý hiểu biết Lịch quan làm lịch Văn Lan có lịch riêng từ hồi đó Đến khi Triệu Đà đánh sân Âu Lạc dân Việt dùng lịch Trung Nguyên Không biết lịch Trung Nguyên với lịch Hồng Bàng có khác nhau không? Đại thể giống nhau Nhưng chi tiết khác nhau Giống nhau vì cùng đặt trên học thuyết âm dương, ngũ hành Khác nhau vì ở vào hai dùng khí hậu, nóng, lạnh Ghi chú của tác giả Trở lại nguồn gốc sử sách Trung Nguyên lĩnh Nam đều ghi Đời Hồng Bàng Năm thứ 527 bên Trung Nguyên Niên hiệu vua Ngưu thứ 5 Tức là vào năm 2353 Trước Tây Lịch Vua Hùng muốn Trung Nguyên Biết về văn minh văn Lang Truyền sai chép cách làm lịch Vào lưng một con rùa cực lớn đem cống Lưng con rùa lớn tới 3 thước Tức là vào khoảng 0,96 mét Vua Nghiêu sai chép lấy gọi là quy lịch. Điều mà bà Phùng Vĩnh Hoa tâu lên trưng đế là đúng, sự Việt đã ghi trong bộ Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Phần tiền biên có ghi chép sự kiện này. Sử Trung Quốc chép tương tự, sách thống trí của Trịnh Tiều chép đầy đủ. Trịnh Tiều sinh năm 1104 và mất năm 1162, Trịnh Tiều còn nhấn mạnh rằng đó là nguồn gốc lịch Trung Quốc sau này. Như vậy điều tư đồ lĩnh Nam Phùng Vĩnh Hoa tâu lên trưng đế không phải truyền thuyết nữa mà là sự kiện lịch sử. Phùng Vĩnh Hoa tiếp. Lịch Hồng Bàn chia ngày là 100 khắc, khắc chia là 100 phân, phân chia là 100 giây, năm dài 365 ngày, 2.425 giây. Lộ dài của mỗi tuần trang bằng 29 ngày, 53.059 giây. Khi phò mã ăn tim bị tội, đài ra đảo Hải Nam. Ngày ngồi ngắm nhật huyệt chuyển giận sửa chữa lịch Hồng Bàn. Hết hạn lưu đài, ngày dân lịch lên vua Hùng, được Du khen ngợi, truyền sao phát cho các lạc hầu dân chúng dùng. Lịch Hồng Bàn có cơ sở vững chắc từ đó. Ghi chú của tác giả Con số 1 năm dài 365,2425 ngày so với con số ngày nay chỉ sai có 26 giây. Tuần trăng dài 29,53059 so với ngày nay chỉ sai có 2% giây. Đây là lý thuyết, chứ trên thực tế ngày nay người ta cũng dùng con số 29,53059. An Tiêm là phò mã của vua Hùng Vương, được vua thương yêu, Ngài thường nói. Ta sở dĩ được thế này, do phúc đức tổ tiên để lại, do trời thương ra. Vua Hùng nổi giận phán. Đã vậy, ta đẩy phò mã An Tiêm cùng vợ con, tôi tớ ra đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam hồi đó còn hoang dã, chưa có người ở. Vợ, con, tôi tớ, đều lo sợ, không biết sẽ sống ra sao. Phò mã phán. Trời sinh voi ác sinh cỏ. Bỗng đàn quạ từ một bãi xa bay lên kêu quang quát, đánh rơi xuống mấy hạt dưa. Ngài cầm lên coi phán rằng. Dưa này quả ăn được, tất người ăn được. Phò mã cùng tôi tớ, tới bãi đất phía tây đảo coi. Quả có nhiều dưa mọc đầy trái, truyền cách xưa ăn. Mùi vị ngon ngọt Từ đấy cùng vợ con tộc thuộc Trồng trọt sống rất sung túc Ít lâu sau Vua Hùng hối hận cho người ra đảo Thăm phò mã An Tiêm Thấy phò mã sống sung túc Sứ về tâu lại Vua truyền cho ngài trở về lục địa An Tiêm coi như tổ sư Dân vùng đảo Hải Nam dưa ngài trồng hồi đó Đặt tên Tây Qua Kỷ niệm con quả bay từ phương Tây lại Tên Việt gọi là dưa hấu Phùng vĩnh hoa tâu tiếp Anh Tim đặt ra dụng cụ Tên trắc thời độ phân chia giờ Quan sát thiên hà Còn bên Trung Nguyên Thời Nghiêu dùng quy lịch Họ cũng sáng chế thêm thắt vào. Đến đời Xuân Thu Và Chiến Quốc Mỗi nước dùng một thứ lịch khác nhau Song căn bản dẫn rút từ quy lịch Nhà Tần dùng lịch chuyên hút Đến đời Hán, niên hiệu Thái Sơ, ban hành lịch Thái Sơ. Lịch Thái Sơ được dùng 188 năm. Đến cuối đời Tây Hán, Lưu Hâm sửa đổi lại một lần nữa. Lịch Quang Vũ hiện dùng do Lưu Hâm làm. Trưng Đế mừng lắm hỏi, không ngờ Phùng Sư muội lại bác học đến thế. Bây giờ Sư muội định dùng lại lịch Hồng Bang hay làm lịch mới. Phùng Vĩnh Hoa Tâu Thời gian bị hán cai trị Điệt tổ Phái Sài Sơn dẫn tiếp tục nghiên cứu lịch số Chiêm nghiệm thiên dân chia một năm làm 24 tiết khác nhau Bởi mỗi tiết có loại khí khác nhau Căn cứ vào đó mà đặt tên Để dân chúng biết thời tiết mà làm ruộng Trồng cấy Phương Xuân không biết về lịch số Nhưng bà thông minh quán thế hỏi Như vậy các tổ lĩnh nam mình căn cứ vào sự chuyển động của mặt trời đặt ra 24 tiết khí, mỗi tiết khí ứng với 1/24 của năm. Cứ đến một khí, khí hậu thay đổi, người dân biết đó mà lo trồng cấy chăn nuôi, thầy thuốc biết mà ước tính bệnh tật. Phùng Vĩnh Hoa gật đầu. Đúng vậy, mùa xuân có các tiết, Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập Xuân phân, thanh minh, cốc vũ Mùa hạ có các tiết Lập hạ, tiểu mãn Mang chủng, hạ chí Tiểu thử, đại thử Mùa thu có các tiết Lập thu, sử thử, bạch lộ Thu phân, hàng lộ, sương giáng Mùa đông có các tiết Lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết Đông chí, tiểu hàng, đại hàng Mỗi tiết dài hơn 15 ngày Hai tiết dài hơn một tháng Trưng Đế suy nghĩ một lúc Ngài hỏi Ta có một thắc mắc Lịch Hồng Bang, Lịch An Tim Đều căn cứ vào tuần trăng Mỗi tuần trăng Dài 29,53059 Không lẽ Mỗi tháng dài 29 ngày rưỡi Phùng Vĩnh Hoa Vỗ tay vào vai Ngài Tay mới đưa đến nửa chừng Vội rực lại Bà chợt nhớ rằng bây giờ ngài không còn là sư tỷ trưng trắc nữa Mà trở thành một vị hoàng đế kính yêu của hơn 10 triệu người Trưng trắc thấy vậy càng vui hơn, ngài phán Sư muội chúng ta vẫn giữ tình chị em như xưa mà Phùng vĩnh hoa chắp tay Đôi khi em quên mất, đúng như bệ hà nghĩ Liệt tổ đặt ra một tháng 30 ngày gọi là tháng đủ Một tháng hai mươi chín ngày gọi là tháng thiếu. Lịch ăn tim còn gọi ngày không trăng, tức mùng một là ngày sốc, ngày trăng tròn là ngày vọng. Phương Xuân xuất thần tính toán một lúc rồi hỏi, Như thế một năm ta có sáu tháng đủ, sáu tháng thiếu, cộng ba trăm năm mươi bốn ngày. Trong khi đó một năm dài ba trăm sáu mươi lăm phẩy hai bốn hai năm ngày, Vậy một năm dư tới 11,2425 ngày Thì những ngày đó đi đâu? Phùng Vĩnh Hoa gật đầu Có, lịch hồng bàn đã đỉnh điều đó An Tim tìm ra rằng Cứ 19 năm, mặt trăng mặt trời lại giao hội nhau Tại đúng thời điểm cũ Khoảng cách 19 năm đó An Tim gọi là một chương Một chương có 235 tháng Gồm 110 tháng thiếu 125 tháng đủ, cộng 6.940 ngày những năm thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thứ mười một, thứ mười bốn, thứ mười bảy và thứ mười chín là năm nhuận, tức là 13 tháng Trưng Đế hiểu rõ Ngài Phán Phiền Sư muội là một cuốn lịch đặt tên lĩnh nam đại lịch khởi từ năm tới vì bây giờ đã gần hết năm rồi có hoàn tất trước tháng 9. Cho sao làm nhiều bản, ta sẽ làm lễ tiến lịch trước bàn thờ quốc tổ rồi gửi tới các lạc hầu. Phùng Vĩnh Hoa hỏi: Theo phương pháp chấp sự Khổng Tử, năm tới mới được kể là niên hiệu thứ nhất của sư tỷ. Năm vừa qua dù sư tỷ đã lên ngôi vua, vua từ tháng 7, vẫn chưa được gọi là nắm thứ nhất. Chẳng hay sư tỷ có sửa đổi không? hay vẫn theo Khổng tử. Trưng đế phán. Khổng tử có lý. Ta lên làm vua từ tháng 7 năm nay là năm Kỷ Hợi 39, có nghĩa là 7 tháng đầu chưa phải của ta, năm tới là năm Canh Tý 40 mới được kể. Sư muội cứ ghi trên các văn kiện năm nay vẫn thuộc Âu Lạc. Từ ngày 1 tháng Giêng năm tới Nguyên niên hiệu ta, Trưng đế nguyên niên. Phùng vĩnh hoa tuân trị, bà cho lập tòa Thiên Văn giám, truyền cứ đầu mỗi giờ đánh ba tiếng trống, ba tiếng chiêng, đổi cờ một lần. Giờ tí cờ đen, giờ sửu cờ vàng, giờ dần cờ xanh, giờ mão cờ tím, giờ thìn cờ vàng, giờ tỵ cờ đỏ, giờ ngọ cờ hồng, giờ mùi cờ vàng, giờ thân cờ ngà, giờ tốt, cờ vàng, truyền mỗi huyện mỗi trang đều làm theo. Vua tôi thời Lĩnh Nam thường không câu nệ gọi nhau bằng chức tước khách sáo mà sống như chị em. Trưng đế theo đề nghị của Phương Dung ban chiếu chỉ xuống các Lạc hầu, ai có ý kiến gì phục hưng đất nước được gửi biểu tấu về triều đình, dân chúng có ý kiến được đạo đạt lên Lạc hầu, Lạc công, Lạc vương hoặc triều đình. Tìm lại nền nội trị, cứ theo các cuốn phổ ghi chú tiểu truyện của các anh hùng lĩnh Nam thời đó, dân Việt được hưởng cảnh yên vui chưa từng có, hơn cả thời Hồng Bàng, Âu Lạc. Vụ lúa mùa tháng 10 năm kỷ hợi, tức là năm 39 sau Tây Lịch, khắp lĩnh Nam trúng mùa. Phải hơn một tháng, phủ đại tư đồ mới soạn xong lịch, công chúa nguyệt đức phùng vĩnh hoa ra lệnh các bản in rồi trình lên vua trưng ngài truyền triệu tập tất cả các vị lạc vương lạc tướng quân các đạo cùng tam công tể tướng lục vị thượng thư thiết đại triều duyệt xét trước khi tế quốc tổ quốc mẫu ban hành vào đầu năm phải mất hơn tuần trăng anh hùng các nơi mới tề tự đầy đủ về thủ đô mê linh Buổi họp khai mạc tại Điện Kinh Sương Cử tòa theo thứ bậc ngồi trước bàn thờ quốc tổ quốc mẫu Vua Trưng đứng dậy tóm lược ý nghĩa việc ban hành lịch Để nêu rõ chính thống dân tộc Lịch để cho nhà nông biết thời tiết mà trồng trọt Thầy thuốc biết các khí thay đổi Hầu trị bệnh, Ngài nhấn mạnh Ngoài việc ban hành lịch buổi hội cần có ý kiến các vùng để soạn thảo bộ luật lĩnh nam Chúng ta nhân vì cái nhục vong quốc Cùng nhau đứng dậy, đòi lại đất tổ Đòi lại được rồi, chúng ta phải giữ gìn Giữ gìn không đủ, chúng ta cần có bộ luật Là cơ chế tổ chức nền nội trị Sao đem lại ấm no hạnh phúc cho dân Chứ giành lại được đất mà khiến cho trăm họ đói khổ, điêu linh thì chúng ta chẳng khác gì bọn Hán cướp nước. Cuộc khởi binh vừa qua là một sự lấy bạo tàn thay bạo tàn. Đầu tiên nói về việc ban hành lịch. Công chúa Phùng Vĩnh Hoa thuyết giảng về diễn tiến khoan lịch số từ thời Hồng Bàng đến bây giờ, cùng chi tiết việc soạn lịch. Lục Mạnh Tân được phong chức Thượng Tân Khanh Sĩ, Thượng nghĩa là ở trên hết, Tân là khách, Thượng Tân Khanh Sĩ, Tức là vị khách quý, cố vấn triều đình, ông hỏi Bên Trung Quốc, mỗi vua đều đặt tên niên hiệu riêng Không biết hoàng đế Bệ Hạ có đặt niên hiệu không? Vua trưng phán Không, chấm không dùng niên hiệu riêng Đại tư không Nguyễn Tam Trinh giải thích Hoàng đế Bệ Hạ đã cùng triều đình bàn kỹ lưỡng về việc này Vua lĩnh Nam do quần hùng si cử Chứ không phải như Trung Quốc gọi vua là thiên tử Tức con của trời Ông nhấn mạnh về vua ở Trung Quốc Vua được trời ủy nhiệm cai trị dân gian Dân chúng phải tôn phục Tuy vậy không phải kế ý đó Lúc nào cũng tồn tại Như cách đây hơn hai trăm năm Tần Thủy Hoàng vô đạo Anh hùng các nơi nổi dậy như ông Nhân sĩ Trung Quốc coi đất nước Dân chúng như con hương Tần Thủy Hoàng đánh mất Anh hùng tranh nhau ngôi vua Ví như đuổi hưu Bởi vậy mới có câu Tần thất kỳ chính Quân hùng trùng lộc nghĩa rằng Nhà tần mất chính trị Anh hùng thi nhau đuổi hưu Cuối cùng các anh hùng đều bại, Chỉ có lưu ban với hạ vụ Lưu ban thắng Tức bác được hưu chứ không phải là con trời Con đất gì cả Vua trừng phán với các anh hùng Thời vua hùng Quốc hiệu là văn lan Đến vua An Dương, quốc hiệu là Âu Lạc Nay chúng ta đã dùng quốc hiệu lĩnh Nam Vì vậy, khi làm lịch Công chúa Nguyệt Đức mới gọi năm tới là lĩnh Nam Nguyên Niên Còn chấm thì cứ gọi Hoàng đế lĩnh Nam đệ nhất Sáu năm sau, quần hùng suy cử người kế tiếp Vì đó sẽ là Hoàng đế lĩnh Nam đệ nhị Ngài quay lại nói với Đại Tư Không Nguyễn Tam Trinh Trong các vị đây Chú là người nghe nhiều, hiểu rộng Văn tài lại lỗi lạc Đúng là Đức Bác Thánh Văn Vậy xin chú đừng tiếc công nói cho chấm Với các vị hiện diện hôm nay Về nguồn gốc tư tưởng con trời của Trung Quốc Nguyễn Tam Trinh cảm động nhìn vua Trưng Muốn rơi nước mắt Nguyên từ khi lên ngôi vua Đối với người không thân thiết Ngài thường gọi bằng chức tước Thân hơn chút nữa Ngài dùng lối xưng hô trong võ đạo Còn đối với người quá thân thiết Ngài thường dùng những danh từ bình dân Như trong gia đình Hôm nay trước mặt quần thần Ngài gọi ông là chú Hỏi sao ông không cảm động Ông đứng dậy nói lớn Trung Quốc có tứ thư Văn Kinh Ngũ kinh gồm thi thư lễ nhạc và xuân thu Quan niệm của họ thì kinh là những khuôn vàng thước ngọc không thể sửa đổi Trong kinh thư có thiên vũ cống Bày tỏ đầy đủ quan niệm về đất nước, vua chúa Ông móc trong túi ra bộ kinh thư rồi tiếp Kinh thư thiên vũ cống gọi thế giới là phía dưới của trời Tức thiên hạ thời cổ Lãnh thổ Trung Quốc không bằng một phần trăm ngày nay nhưng vì các văn nhân không đi ra ngoài tưởng đâu thế giới chỉ có một mình Trung Quốc vì vậy Trung Quốc là thiên hạ thiên hạ là Trung Quốc thiên hạ ở giữa bốn phía là biển cho nên Trung Quốc còn gọi là hải nội nước khác là hải ngoại Bình Ngô đại tướng quân công chúa Thánh Thiên hiện thống lĩnh binh mã vùng Nam Hải xen vào lúc đầu người Hoa họ dùng danh sưng hải nội hải ngoại để phân biệt Trung Quốc với nước khác Danh sưng đó ngày nay người Việt mình cũng dùng Trong nước lĩnh Nam mình gọi là Hải Nội Khi sang Trung Quốc thì gọi là ra Hải Ngoại Nguyễn Tam Trinh tiếp Vẫn bộ kinh thư Thiên Vũ Cống chia thiên hạ làm 9 châu Người Trung Quốc dùng khoảng cách chia xã hội thành 5 cõi gọi là Ngũ Phục Mỗi cõi rộng 500 dặm Đông Tây Nam Bắc cách nhau 500 dặm năm cõi có tên gọi là địa Phục Hầu phục, tuy phục, yêu phục và hoàn phục Trấn viễn đại tướng quân Tây Vu công chúa Hồ Đề ngắt lời Nguyễn Tam Trinh Thưa bác, như vậy người Hoa họ tự coi mình là trung tâm thiên hà, Cho nên nước họ mới xưng là Trung Quốc, tức nước ở chính giữa Còn bốn bên, Đông, Tây, Nam, Bắc đều có điện phục Nghĩa là có tới bốn cõi điện phục Cõi điện phục ở ngoài kinh thành nhà vua 500 dặm Nguyễn Tâm Trinh nói Đúng thế, ngoài điện phục là hầu phục Cõi hầu ở ngoài cõi điện 500 dặm Trong 500 dặm cõi hầu thì khoảng cách 100 dặm gầm phong Thái ấp cho Quan Khanh Đại Phu Tiếp theo 200 dặm nữa phòng các Vương có tức Nam Còn lại 200 dặm phòng cho chư hầu Hổ oai đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh Nhật Nam Trần Quế Hoa bật cười. <cười> Với lối phân chia lắm cẩm của một văn gia thời thượng cổ bên Trung Quốc, không ngờ ngày nay lại thành kinh. Người Hán triệu bộ óc như một, đều coi là không thể sửa đổi. Nguyễn Tam Trinh tiếp. Công chúa Nghi Hòa nói thật phải, tất cả những gì thiên hạ, thiên tử đều do mấy văn gia nghĩ ra, rồi đặt ra cả. Tôi xin tiếp cái đó là cõi tuy Cõi tuy ở ngoài cõi hầu 500 dập Trong 300 dập gần là nơi truyền bá văn chương giáo hóa quần chúng Còn 200 dập để hưng thịnh võ bị bảo vệ quốc gia uy viễn đại tướng quân Vũ Trinh Thục hỏi Thưa sư bá, nguồn gốc trọng văn kinh võ của Nho Gia phát xuất từ sự phân chia này có phải không? Nguyễn Tam Trinh đưa mắt nhìn Thượng Tân Khanh sĩ Lục Mạnh Tân Ý muốn để ông trả lời Lục Mạnh Tân hướng vào Vũ Trinh Thục Thưa công chúa bác nàng đúng thế Các vua thời Đông Chu, Chiến Quốc Vì nhu cầu chiến tranh đều trọng võ hơn văn Đến đời Hán Sau khi thắng hàng Vũ Vua Cao Tổ trở lại trọng văn Vì võ chỉ để dẹp giặc, Khi giặc yên Cần dùng văn hầu tổ chức cai trị Nguyễn Tam Trinh mỉm cười, tỏ ý cảm ơn lục mạnh tân, rồi tiếp. Tiếp đến là cõi yêu. Cõi yêu có ngoài cõi tuy 500 dặm. Trong 300 dặm gần cho dân mọi rạ phương đông ở, còn 200 dặm kế tiếp cho người bị tổn, bị đày. Đại Đô Đốc Lĩnh Nam Trần Quốc bật cười. cười. Thưa sư bá, như vậy thì từ kinh đô của Hoàng đế đến quê gương của Đức Thánh Khổng, cách nhau gần 2.000 dặm, Vậy khổng tử cũng là mọi rợ sao Nguyễn Tam Trinh lại liếc nhìn lục mạnh tân Lục mạnh tân cười, <cười> Thưa công chúa Gia Hưng Đây là kinh thư nói Kinh thư đâu có hoàn toàn đúng Giả lại chính khổng tử còn tự xưng mình ở đất Đông Di Tức <cười> mọi rợ phương Đông Nguyễn Tam Trinh cũng mỉm cười Cõi cuối cùng là cõi hoang Cõi hoang ngoài cõi yêu năm trăm dặm Trong 300 vật gần cho mọi rợ phương Nam ở Còn 200 vật cạnh đấy dùng để đầy những người mắc tội nạn Đấy, tất cả năm cõi theo lối phân chia bệnh hoạn của văn gia Thời thời Thủy Kinh Thư được coi là Kinh Xâm nhập sâu xa vào tư tưởng người Hán Cũng ví như chúng ta Quốc tảo có tên là Lạc Long Quân Phải hiểu chữ Long ở đây có nghĩa là tự trưng Chứ không phải là quốc tổ là loài rồng Thuần chính Hoàng Thái Hậu Hoàng Thiều Hoa Liếc nhìn Bắc Bình Vương Đào Kỳ, rồi hỏi Nguyễn Tam Trinh. Thưa bác, cách đây hơn 10 năm, khi Đào Trang bị đánh tan nát, cháu cùng tiểu sư đệ theo sư bá Phạm Bách đi từ Cửu Trân ra Hoa Lư. Dọc đường, sư bá dẫn cháu vào hang địch lộng, cùng viếng đền thờ quốc tổ. Cháu thấy tượng quốc tổ, đầu giống đầu rồng, còn quốc mẫu thì giống chim Âu. Lối tượng trưng tiên rồng này như thế nào? Nguyễn Tam Trinh chỉ công chúa Vĩnh Huy Lính chức lại bộ thượng thư Rồi nói Tâu Thái học Trong phái sài sơn của chúng tôi có 8 anh chị em Được người Việt gọi là 8 vị Thái Bảo Mỗi người một sở trường Đại sư tỷ Nam Hải Nữ Hiệp Chuyên về đạo đức Trong cuộc chiến vừa qua tận quốc tại Thiên Ngung Nam Thành Vương Chuyên về chính trị đã tận quốc tại Ký Hợp Còn sư muội Vĩnh Huy Chuyên về triết lý lịch sử Xin sư mục trả lời dùng Công chúa Vĩnh Huy nghiêm trang nói Tâu Thái Hậu nói về nguồn gốc dân Việt mình Cần phải trở về thời vua Hùng Thế giới chúng ta ở được gọi là vũ trụ Vũ trụ phân âm dương Âm dương là đạo tự nhiên của trời đất Có ngày ác có đêm Có nước ác có lửa Có nam ác có nữ Mỗi dân tộc tìm lấy một biểu tượng Dân Lào lấy biểu tượng là con voi Dân Chiêm lấy biểu tượng là con cọp, Dân Hán lấy biểu tượng là con rồng, Tất cả chỉ có một, Còn dân Việt mình lại có hai, Rồng tượng trưng cho cha, Cho trời, cho nam, cho dương, Tiên Âu cơ tượng trưng cho mẹ, Cho đất, cho nữ, cho âm, Âm dương là lẽ biến hóa của trời đất, Cũng như chuyện bánh trưng bánh dời vậy. Vua Trưng hỏi Đại Tư Đồ Phùng Vĩnh Hoa, Này Vĩnh Hoa, thế nguồn gốc tư tưởng nói về vua là con trời. Chép, ở sách nào bên Trung Quốc? Công chúa Nguyệt Đức Tàu. Tàu Bệ Hạ, nguồn gốc tư tưởng đó cũng phát xuất từ Kinh Thư. Thiên Thái Thệ nói rằng, trời sinh ra dân, đặt ra vua, ra thầy, đều để giúp Thượng Đế, vỗ về dân bốn phương. Trong sách tả truyện, Tạ không minh cúng viết trời làm chủ thiên hạ, vua nối trời mà cai trị, kẻ chịu mệnh trời thống trị thiên hạ là thiên tử. Sách Mạnh Tử Thiên Ly Lâu nói, thiên hạ là quốc gia, gốc của thiên hạ ở quốc, gốc của quốc ở xa Lục Mạnh Tân tiếp lời công chúa Nguyệt Đức Đến thời chiến quốc thì người Hán không còn tin vào kinh thư mà cho rằng thiên hạ là Trung Quốc nữa. Trong bộ sự ký của Tư Mã Thiên, Quyển thứ 74 Mạnh Tử, Tuân Khanh, liệt Truyện, Chép Châu Duyên đã nhận xác rằng cái mà người ta gọi là Trung Quốc chỉ chiếm một phần 81 của thiên hạ. Tuy vậy, bọn vua chúa vẫn cứ ôm lấy kinh thư đã bảo vệ ngôi vua cho dòng họ mình. Như thời Tây Hán, các đời tuyên đế, thành đế, bình đế, thức là con trồn, con cáo ngồi trên đầu trong họ. Vì vậy hôm nay các vị anh hùng lính Nam Tề tụ cần soạn lấy bộ luật Sao đem lại hạnh phúc cho dân Vua trưng hướng lục mạnh tân xá một xá Đa tạ lục tiên sinh Chấm cũng đang nghĩ thế Vua không phải để ngồi trên đầu Trên cổ chăm họ Vua phải là người vì chăm họ Đứng ra miêu tạo hạnh phúc Ý nghĩ việc làm của vua Không phải lúc nào cũng hay, cũng đúng Dường như Mạnh Tử có nói dân mới quý Sau đến xã Tắc Vua thì coi nhẹ thôi Lục Mạnh Tân nhắc lại nguyên câu văn Dân di quý, xã Tắc thứ chi, quân di khinh Bắc Bình Vương đào kỳ bàn Dĩ nhiên luật lĩnh Nam Phải lấy căn bàn từ luật vua Hùng, vua An Dương Xong nếu thấy Trung Nguyên có gì hay Ta cũng nên thu thái Họ có gì dở Ta cũng phải tránh Bây giờ hãy bàn thêm về những gì dở của Trung Quốc đã Nói đến đó Vương liết nhìn thầy là lục mạnh tân Hai thầy trò cùng mỉm cười Tỏ ý tương thông Nguyễn Tam Trinh đứng lên thuyết trình tiếp Tôi xin trở lại với Cửu Trần và Phúc Trong năm cõi trên Thì cõi điện là vùng bao quanh trung tâm thiên hạ Phía trong cõi điện là dao. Trong dao một trăm dặm là quốc. Trong quốc có thành gọi là đô. Đó là nơi vua ở. Vì vậy họ mới xưng là Trung Quốc. Tức là nước ở giữa thiên hạ. Ngày nay chúng ta có danh từ Trung Quốc, Trung Nguyên, Trung Hoa. Còn danh từ Hoa Hạ có nghĩa là trung tâm của thiên hạ. Đẹp đẽ nhất. Tức chỉ văn minh Trung Quốc. Những người Hán chịu ảnh hưởng sách vở cổ. Nêu ra lý thuyết nội hòa hạ ngoại di địch nghĩa là trong trung trong là Trung Quốc ngoài Trung Quốc đều là mang di mọi rợ ông nhìn lục mạnh tân xin lục tiên sinh giải thích rõ hơn về danh xưng hoa hạt chữ hoa ở đâu mà ra lục mạnh tân đứng dậy đáp thời cổ tộc của Trung Quốc cư ngụ ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà xung quanh là các sắc dân kém văn minh vì họ tự hào có lễ nghĩa văn minh hơn các tộc khác họ xưng nước là hoa hạ họ nói rằng miệng phục thái trương giết hoa đại quốc giết hạ nghĩa là áo mũ đẹp đẽ giết hoa nước lớn giết hạ khổng tử nói si bất loạn hoa nghĩa là các dân tộc man di tức những người ở cõi yêu nói trên không được xâm phạm đất văn minh tức hoa hạ Bọn người hủ lậu nhân đó gọi các tộc xung quanh Bằng danh từ xấu như Di, Địch, Khuyển, Nhung, Man, Mạch Cứ như chữ viết Man là loại sâu bọ, Địch là loại chó Ngay trong bộ kinh lễ đã định sẵn danh xưng cho từng vùng Ở giữa là hoa hạ, xung quanh đều là Di, Địch cả Thiên vương chế nói Đông phương giết gì nghĩa rằng Đông phương gọi là Di Tây phương giết Nhung, nghĩa rằng Tây phương gọi là Nhung Nam phương giết Mang, nghĩa rằng Nam phương gọi là Mang Bắc phương giết Địch, nghĩa rằng Bắc phương gọi là Địch Dòng giống Bách Việt ở phương Nam, bị họ gọi là Nam Man Sự thực Trung Quốc khởi từ Châu ung Lương, Đông Nam là Hoa Âm Đông Bắc là Hoa Dương, tới Hoa Sơn là Giới Hàn Vì vậy, tên nước lấy chữ Hoa Sau vì có văn minh, họ chiếm dần các đất xung quanh Rồi mới có danh từ Chín Châu như trong Kinh Thư Hoa là tên nước, không phải tên chủng tộc Tên Hạ Thực do vì sông Hạ Thủy mà có Vốn gốc ở Ung Lương Do tên nước Hạ Thủy lấy làm tên tộc Không phải danh hiệu quốc gia Đến đời Lưu Bang dựng nghiệp nhà Hán ở đất Hán Trung Đối với Hạ Thủy thì cùng đất Đối với Hoa Dương thì đồng châu Vì vậy mới có tên là Hoa Hạ Triều đình Lĩnh Nam gồm những người văn mô vũ lược Dù văn minh Trung Quốc, Lĩnh Nam Họ đều thông hiểu Xong vì mỗi người xuất thân một phái Có cái học khác nhau Vì vậy họ chỉ đồng tâm về việc phục quốc Mà không đồng kiến thức về Trung Quốc, Lĩnh Nam Trước đây vì nhâm xin tích Quang Chủ tâm đồng hóa đất Lĩnh Nam với Trung Quốc bằng văn hóa Vì vậy các anh hùng thấy văn hóa Trung Quốc sinh thù hận Bây giờ họ mới hiểu Tư tưởng Trung Quốc phát xuất từ những văn gia cổ thời Vì không đi xa quá vùng cư ngụ Nên các văn gia mới viết những điều hủ lậu Rồi bọn vua quan muốn duy trì quyền hành Đã ôm lấy những điều đó gọi là kinh Vua Trưng hướng vào Đại Tư Đồ Phùng Vĩnh Hoa Công chúa Nguyệt Đức Bây giờ em hãy trình bày về luật pháp dưới đời Vua Hùng như thế nào? Phùng Vĩnh Hoa Kính Cần Tâu Trước hết, nguồn gốc của người Việt chúng ta Đầu tiên Triệu Đại Phục Hy, rồi tới Thần Nông Hai dị đều là quốc tổ của Trung Quốc lẫn lĩnh Nam Đến đời vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông Đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh Kết hôn với một nàng tiên Sinh hạ thái tử lộc tục Ngày lập đàn tế cáo trời đất Rồi phong con trưởng làm vua phương Bắc Tức vua đế nghi lộc tục làm vua phương Nam Tức vua kinh dương Vậy vua kinh dương lên làm vua lúc 10 tuổi Sau này đổi hiệu là lục dương vương Vua kinh dương kết hôn với con gái vua Động Đình Sinh ra thái tử sùng lãm Thái tử sùng lãm Lấy công chúa Âu Cơ, con vua Đế Lai sinh ra trăm con Trấn viễn đại tướng quân Hồ Đề hỏi Này Nguyệt Đức, chị nghĩ giàu là thời cổ đi chăng nữa Làm sao quốc mẫu sinh ra được trăm con Không lẽ mỗi năm sinh mười người Không lẽ quốc mẫu đẻ như gà Câu hỏi của Hồ Đề làm mọi người cười ồ lên Phùng Vĩnh Hoa mỉm cười Chị nói vậy thực phải Theo luật lĩnh nam hồi đó thì một người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ. Con cái sinh ra đều gọi người vợ cả là mẹ, còn gọi mẹ đẻ ra mình là diền, cô, đôi khi bằng chị. Quốc tổ có chính cung hoàng hậu Âu Cơ và nhiều phi tần. Ngài có trăm con. Sự không ghi rõ quốc mẫu Âu Cơ sinh ra bao nhiêu người. Giao trị vương trưng nhị hỏi. Sự lĩnh nam khởi chép từ quốc tổ Lạc Long Quân, quốc mẫu Âu Cơ Tại sao không chép từ thời Phục Hy hay từ khi lập quốc là vua kinh dương, là quốc tổ? Em cần giải thích rõ ràng hơn. Công chúa Phùng Vĩnh Hoa trịnh trọng bưng ra chiếc hộp bọc gấm. Bà đề xuống, mở nắp. Trong hộp có một trăm cái thẻ bằng vàng, Trên các thẻ khắc chữ chằn chịt. Bà nói, Sự lĩnh nam, chép thời kỳ lập quốc khởi từ quốc tổ lập lâm quân quốc mẫu âu cơ vì chu du kinh dương lên làm vua tuyên bố quốc hiệu song điểm chế luật pháp vẫn giữ yên nguyên của triều đại thần nông phương bắc khi quốc tổ lạc long quân còn là thái tử rùng lãm ngày chu du khắp đất nước bắc tới hồ động đình qua nam hải đến nhật nam sưu tầm phong hóa tục lệ của từng vùng sau khi lên ngôi vua ngày mới nhân đó ban hành bộ luật mang tên Nam Thiên Bách Tộc Đại Luật Thường gọi tắt là Nam Luật Tại sao lại một trăm tộc Vì kể từ Bắc xuống Nam Từ Đông sang Tây Đất lĩnh Nam có trăm bộ tộc Mỗi bộ tộc có luật lệ Phong tục khác nhau Ngài lại có trăm con Phong mỗi con làm vua Cho một bộ tộc Cho nên chúng ta có danh xưng bất diệt. Mỗi bộ tộc có tên khác nhau Nhưng chúng trong vùng đó Dùng tên bộ tộc làm họ, nên chúng ta có trăm họ, như tôi họ phùng, vì tổ tiên ở đất phùng. Bà ngưng một lát cho cử tọa theo kịp, rồi tiếp. sự gia lĩnh Nam cho rằng thời Kinh xương chưa có luật lệ điển chế, vì vậy chưa thể coi là một quốc gia hoàn toàn. Đến Lạc Long Quân có luật lệ điển chế triều nghi mới coi là một nước. Vì vậy, sử gia lĩnh Nam coi Lạc Long Quân, Âu Cơ là hai vị tổ dựng nước. Lục Mạnh Tân cầm một thẻ vàng trong bộ Nam Luật lên coi, rồi lắc đầu. À, chữ khoa đổ của lĩnh Nam, tôi không học thành ra không đọc được. Không biết chữ khoa đổ khó từ bao giờ. Nguyễn Tam Trinh nói, Có từ thời Lạc Long Quân, chính ngài chế ra chữ khoa đổ, tất cả người Việt đều học chữ này. Thời gian triệu đà cai trị cho đến nhâm diên, tích quang, đều cấm không cho học Nhưng các gia, các phái vẫn dạy con em Vì nếu người Việt không biết chữ khoa đầu Coi như văn minh gần 3.000 năm của lính Nam mất hết Kinh điển, tư tịch, luật lệ, điển chế cùng tư tưởng Văn học không ai đọc được nữa, đất nước sẽ trở thành man mỏi Lục mạnh tân hỏi Chữ khoa đầu với chữ hán khác nhau thế nào? Nguyễn Tam Trinh đáp Chữ Hán viết theo lối tượng hình như chữ Mộc thì giống như một cây có cành có rễ Thành ra học rất là khó khăn Phải mất từ 3 năm tới 5 năm mới đọc được sách Còn chữ Khoa đậu Tượng Thanh Chỉ cần học 3 tháng là đọc thông thạo ngay Ghi chú của tác giả Văn tự Khoa đậu mà Nguyễn Tam Trinh nói Đối với chúng ta hoàn toàn xa lạ Song thời Lĩnh Nam vẫn còn thịnh hành Triệu Đà đánh Âu Lạc Muốn đồng hóa dân Việt thành dân Hán Y đã cấm học chữ khoa đậu Cưỡng bách dùng hán văn trong công văn thư tín Xong phép vua thua lệ làng Người Việt vẫn lén lút dạy con cháu Xét các cuộc khai quật từ Quảng Nam, Thanh Hóa Đến Hòa Bình, Vân Nam, Trường Sa Thì văn minh bách Việt rực rỡ như trung nguyên Nào kinh, nào triết, nào văn, nào sử Như trăm hoa đua nở vào thời các vua hùng Đến đời vua An Dương càng rực rỡ thêm Thế nhưng Triệu Đà đã thu tất cả thư tịch cổ đốt đi Cùng với lĩnh cấm học văn tự khoa đầu Triệu Đà bị Hán diệt Các thái thú đời Hán càng tiếp tục đàn áp bằng văn hóa Một mặt đem văn minh Trung Quốc bắt dân Việt học theo Đem chữ Hán, sách Hán cưỡng bách học Sau khi vua Trưng Tuấn Quốc Các quan lại người Hán bắt dân chúng lập đền thờ nhâm diên tích quang Mùng một ngày rằm bắt đến đền thờ lễ bái Lại còn viết sách nói rằng trước đó dân Việt vốn mọi rợ, chỉ biết lễ nghĩa từ khi có nhâm diên tích quang sang. Các sử gia vô trách nhiệm sau này cứ theo đó thuật lại, chỉ độc giả anh hùng lĩnh nam cẩm the di hận mới biết rõ mà thôi. Hơn một thế kỷ trước, học giả Trương Vĩnh Ký đã viết như sau. Những chữ dân ta dùng thời đó là những loại chữ ghi âm, mà hiện nay còn di tích trên nhiều bản ghi khác. Trong số đó có một tấm bia đá dựng trên núi đá bia. Sau khi chiếm nước ta, một trong những công việc đầu tiên của viên tướng Trung Quốc là bắt buộc dùng chữ Hán trong công văn chính thức, cũng áp dụng những biện pháp nghiêm khắc để ngăn cấm thứ chữ ghi âm mà dân ta vẫn dùng trong thời kỳ ấy. Do đó, chữ Hán hiện nay dùng trong nước Vốn từ người Hán dùng sức mạnh cưỡng bắt dân ta phải theo Vĩnh Hòa Tiếp Bộ Nam Thiên Bích Độc Đại Luật Áp dụng trong suốt từ năm Nhâm Tuất đến năm Quý Mão Trải 2622 năm Khi vua An Dương đánh vua Hùng Lập nước Âu Lạc Ngài dẫn cho dùng bộ năm Luật Bộ năm Luật áp dụng đến năm Quý tỵ Tức thêm 50 năm nữa Cộng lại 2672 năm khi triệu đà đánh âu lạc khi xuất thân là chức quan của tần thủy hoàng vì vậy hi cho áp dụng luật lệ tần bên trung quốc luật trung quốc thì tôi không dành cho lắm triều đình cùng đưa mắt nhìn lục mạnh tân ông cúng lắc đầu chỉ có hoàng thiều hoa mỉm cười mấy năm nay tôi từng đến lạc xương vấn an hàn thái hậu nhân nhàn rỗi tôi có nghiên cứu về luật trung quốc có thể nói tất cả luật lệ điển chương trung quốc đều để ở điện xa đức Chỉ có hoàng đế, thái tử, công chúa Cùng tam công tể tướng thượng thư được đọc mà thôi Tôi phải nhờ hàn thái hậu với chu tường quy mượn cho đọc Nhân đó tôi cho sao chép đầy đủ Bà lấy trong bọc ra mấy bộ sách để trước mặt Trung Quốc có luật cùng thời với lĩnh nam Tức luật thần nông Đến đời hoàng đế Năm 2550 trước Tây Lịch Cũng từng ban hành luật Đời hạ Từ năm 2140 đến năm 1711 trước Tây Lịch Đời thương Từ năm 1711 đến năm 1066 trước Tây Lịch Đời Chu Từ năm 1066 đến năm 255 trước Tây Lịch Đều có luật lệ Đến nay các bộ luật trên không còn nữa Bà đưa ra tập sách mỏng tiếp Đây là bộ luật nước trịnh Do tự sản soạn Năm 536 trước Tây Lịch Bộ luật nước tần do triệu dương hoán soạn Khắc vào đỉnh năm 513 trước Tây Lịch Bộ luật trúc hình do đặng tích soạn Cho nước trịnh năm 501 trước Tây Lịch Khắc vào thẻ trúc Bà đưa ra tập sách thứ nhì Đến đời chiến quốc năm 403 đến năm 232 trước Tây Lịch Lý Khôi soạn ra bộ pháp kinh Bộ Pháp Kinh chia làm 6 thiên Thứ nhất, Đạo Pháp, tội trộm, Thứ hai, Tạc Pháp, tội cướp Thứ ba, Tư Pháp, hình phạt tù Thứ tư, Bộ Pháp, thủ tục Thứ năm, Tập Pháp, luật linh tinh Thứ sáu, Cư Pháp, định nghĩa Khi soạn ra Bộ Pháp Kinh, Lý Khôi đã tham khảo với bộ luật đương thời của nước Ngụy Trịnh về hình luật, nước Tần về thủ tục Nước chu về trộm cướp định nghĩa Bộ pháp kinh Lý Khôi soạn cho ngụy Văn Công Tức là năm 424 đến năm 387 trước Tây Lịch song các pháp gia đời Thủy Hoàng, đời Tây Hán Cho đến nay đời Đông Hán đều lấy đó làm căn bản Nói về luật lệ là vấn đề khô khan tẻ lạnh song một là hoàng thiều hoa đẹp như tiên Hai là tiếng của bà trong ngọt như cam thảo Nên dù người ít đọc sách như trấn viễn đại tướng quân hồ đề Mà cũng theo dõi kịp Thiểu hoa tiếp Đến đời cao tổ nhà Hán Năm 206 đến năm 194 trước Tây Lịch Thừa tướng Tiêu Hà sửa đổi luật Lý Khôi Thêm vào ba chương nữa là Thứ nhất hộ luật nói về kiểm tra dân số, giá thú, gia tộc Thứ nhì hưng luật nói về thuế khóa, triều cống Thứ ba, khái luật, nói về quân đội, chuyên chở chuồng voi, chuồng ngựa. Bộ Pháp Kinh có sáu thiên, nay thêm ba thiên nữa thành chín thiên. Vì vậy, người ta gọi luật thời Hán Cao Tổ là luật tiêu hà hay cửu chương luật. Bà đưa ra tập sách nữa. Kịp khi vua Quang Vũ trung hưng nhà Hán, giữa lúc đại ca tự sơn đem quân đánh Kinh Châu, Quang Vũ thấy đại nghiệp sắp thành. Mới sai sứ đến Kinh Châu Hỏi về việc canh cải luật Đại ca tự sơn đề nghị sửa chữa Thêm bớt một số điều Nhất là định rõ quyền hạn Tổ chức hậu cung Hầu tránh nạn vương mãn Xong bản chất vẫn giữ nguyên Như bộ cửu chương luật Tổng trấn Luy lâu quách A hỏi Không biết nội dung bộ nam luật như thế nào Nguyễn Tam Trinh đáp Khác nhiều lắm Thứ nhất về nguyên tắc, thứ nhì về tổ chức. Về nguyên tắc thì Bộ Nam Luật đặt trên căn bản tục lệ và nhân trị. Bộ Pháp Kinh đặt căn bản trên uy quyền và pháp trị. Tục lệ là gì? Khi một số người sống chung với nhau, lâu ngày tự nó có những giao ước không thành văn. Dần dà biến thành tục lệ, quốc tổ đã chu du thăm trong khu vực khác nhau, su tầm phong tục, luật lệ của họ, về thu lại thành bộ luật chung, Còn bộ pháp kinh đặt trên nguy quyền Vua muốn thế nào thì cứ ban luật Dân chúng phải tuân theo bắc Bình Vương Đào Kỳ hỏi Điều này cháu đang nghe Biết qua Khi vua chúa ngồi trên đặt ra luật Trái với tập tục Bắt dân tuân Dĩ nhiên họ không tuân Thế là họ bị bắt tội Do vậy bên Trung Quốc hay xảy ra cảnh Dân làm loạn thứ bác thế còn nhân trị pháp trị là gì Nguyễn Tam Trinh tiếp Luật đặt căn bản nhân trị, mục đích giáo hóa dân chúng hơn là dùng hình phạt Bắc tuân theo. Vua phải biết tu thân, làm gương cho người trong nhà theo. Đó là đạo tề gia. Gia đình mình làm gương cho dân bang, cho cả nước bắt trước. Đó là đạo trị quốc. Nước mình thanh bình, vua tôi đạo đức khiến thiên hạ hướng về. Đó là đạo bình thiên hạ. Những điều này chép đầy đủ trong sách Đại học. Bắc Bình Phương Đào Kỳ nhìn Lục Mạnh Tân. Vương chập chờn sống lại thời thơ ấu Phải phiêu bạt làm tôi tớ tại Thái Hà Trang Được lục mạnh tân yêu thương, tận tâm dạy dỗ Lục còn dặn vương Giới chí khí của con, sau này sẽ thành đại nghiệp Đại nghiệp thành, con nên dùng nhân đức trị dân Chứ đừng dùng hình pháp như nhà Tần, nhà Hán bên Trung Nguyên Vì vậy, vương đỡ lời Nguyễn Tam Trinh Và Mã anh Tiêm đã từng nói Người ta sinh ra vốn chưa biết gì cả Khi lớn lên, lên tiêm nhiễm thói xấu Thành ra phạm tội Cần phải giáo hóa Bên Trung Quốc Sau đó gần 2.000 năm Mạnh tử nói nhân chi sơ tính bản thiện Cũng như nước chảy cho trũng Từ đời Chu Cũng được dùng nhân trị Chỉ đến thời chiến quốc Các pháp gia như Hàn Phi Thương Ưường, Lý Tư Mới đưa ra pháp trị Bộ pháp trị soạn theo nguyên tắc pháp trị Nguyễn Tam Trinh cầm Bộ Nam Luật đưa ra Bộ Nam Luật có 10 thiền Khác xa với Luật Trung Nguyên Luật lĩnh Nam hoàn toàn đặt trên nguyên tắc nhân trị Nội dung có 10 chương như sau Thứ nhất là Quốc Cương Nói về tổ chức triều đình Quan chế, hậu cung, sự truyền ngôi Thứ hai là Bách Hầu Định rõ tổ chức, ranh giới, quyền hạn Của các lạc hầu, lạc tướng Thứ ba là Điển Lệ Định ra lễ nghi triều đình Cách tế lễ của vua Cho tới thứ dần, phương cách cúng dỗ tổ tiên. Thứ tư là giả thú, định việc cưới hỏi, tổ chức gia tộc, bổn phận mỗi người trong gia tộc cùng tan chế. Thứ năm là hình pháp, hình luật áp dụng trên toàn quốc. Tuy nhiên trong chương này còn dự trù mỗi địa phương có thể tăng hay giảm tùy theo thuật lệ. Thứ sáu là khái khố, tổ chức thế quá, công khố, ấn định giá cả. Thứ bảy là binh luật, tổ chức binh bị, phương cách thăng chức, tước hình phạt trong quân. Thứ 8 là hình chế, định rõ thủ tục bắt giam, xử án cùng các hình phạt đặt ra. Thứ 9 là tranh tụng, thủ tục kiện, thừa, bồi thường. Thứ 10 là phong thần, định rõ thể lệ thờ cúng các thần, những công lao được phong thần tài sản các đình chùa để cúng tế thần. Công chúa Thánh Thiên bàn. Như vậy bộ Nam luật chi tiết hơn Cửu chương luật nhiều. Có điều một số khoản không hợp với tình thế lĩnh Nam hiện tại như chương thứ bảy về binh luật. Thời vua Hùng, quân trừ bị quốc gia rất ít, lại nữa chỉ có nam tướng nam binh. Hồi hội binh ở Phiên Ngung bàn về tổ chức binh bị, Bắc Bình Vương đã có kế hoạch đầy đủ. Kế hoạch đó hiện đang thi hành. Tôi thấy tổ chức binh bị như vậy kiện toàn nhất. Chúng ta cần tu bổ bộ nam luật. Chứ không nên sửa đổi binh chế của Bắc Bình Vương Bởi chúng ta tiến hơn nhiều Nam cũng như nữ đều có trách vụ với đất nước Trong các trang, Lạc Hầu đều cưỡng bách nam nữ Từ 13 tuổi phải tập võ, học binh sự Từ 18, nam nữ đều được xung vào quân của Lạc Vương Hoặc quân quốc gia Hiện các nữ tướng đông hơn nam tướng Công chúa Phùng Vĩnh Hòa Tiếp Tôi đồng ý với công chúa Thánh Thiên, về binh luật phải sửa hoàn toàn. Những gì Bác Minh Dương cho tổ chức coi như thành luật rồi, không cần phải thêm bước nữa. Triều Đình thông qua mọi khoản, cuối cùng quyết định cử một ủy ban tu bổ, ủy ban do Đại Tư Không Nguyễn Tam Trinh cầm đầu. Trong ủy ban có Phùng Vĩnh Hoa, Nguyễn Phương Sung, Đào Hiền Hiệu, Nguyễn Thành Công, Phan Đông bảng Vũ Công Chất. Lê Trân, Hồ Đề, Lục Mạnh Tân và Nguyễn Quý Lan Vua Trưng Ban Chỉ Dụ Xét như các bộ luật Trung Quốc Từ bộ hình thư của tử sản Đến bộ củ chương luật chấm thấy các luật gia Trung Quốc quá câu nệ cổ nhân Những gì của hình thư này không hợp thời Thế mà vẫn giữ nguyên Vậy các vị tu bổ nam luật thành bộ luật lính nam cần nhắm vào bằng này điều một là những gì thành truyền thống tục lệ của tổ tiên tuyệt đối không được sửa đổi hai là trọng quyền địa phương tức tục lệ khoản nào thấy có sự trái ngược với phong tục địa phương cần phải có một điều châm trước như nam luật bắt con gái phải kín cổng cao tường trong khi đó các sắc dân mường mán thái vân vân đêm đêm thiếu nữ thường ra suối cùng tắm với nhau phong tục sắc dân đó như vậy cần phải có một điều khoản dự trù sao cho không xáo trộn ba là tránh tập trung tài sản vào một số nhà giàu ấn định rõ nhà giàu nhất chỉ được 30 mẫu ruộng. Còn lại sung công cũng tránh không nên để một người dân nào không có ruộng đất. 4 là kể từ nay, người nào có tài, có đức thì giữ quyền cai trị, bỏ hẳn lối cha truyền con nối. Năm là duy trì chế độ một vợ một chồng, chế độ đa thê, đa phu bãi bỏ hẳn. Luật Cũng nên giữ trừ điều khoản, đã rồi cho những người đa thê, đa phu. Sáu là cưỡng bách học tập, văn tự chính thức là khoa đậu. Các khóa thi được tổ chức cả văn, lẫn võ. Ghi chú của tác giả trong bộ hậu hán thư của Phạm Việt, quyển 24, từ trang 727 đến 854, và quyền 76 từ trang 2457 đến 2464 do Trung Hoa Thư Cục Hương Cảng xuất bản năm 1978 có nhắc tới việc sau khi Mã Viện đánh chiếm được đất giao trị Mã Viện làm bản trần tấu về triều rằng sự khác biệt của luật lĩnh Nam với luật Trung Quốc đến 10 điểm. Sự thật là gần như khác hoàn toàn. Tiếc thay hiện nay, Không còn tìm ra được bộ luật đó nữa Buồn quá Mà dù có tìm ra được Thì với loại chữ khoa đậu Cũng chỉ để ngắm nhìn tiếc thương mà thôi Vào một buổi trưa Trưng đế đang cùng tam công tể tướng đại thần nghị sự Hoàng môn quan vào tàu Tàu bệ hạ Có một lão bà đến trước cổng thành Đánh ba tiếng trống xin vào ý kiến bệ hạ Thần cật vấn họ lý do Lão bà không chịu nói Xin tâu để bệ hạ nhận liệu Trưng đế truyền chỉ cho vào Lát sau Một bà già tuổi khoảng 60 Mặt mũi lem luốc Đầu bù tóc rối Quần áo sơ bẩn Bước vào đại điện Bà liếc nhìn quần thần Rồi ngửa mặt lên trời mà cười Lễ bộ thượng thư Nguyễn Quý Lan hỏi Lão bà tên họ là gì Xin ý kiến triều đình có việc chi muốn nói Lão bà bưng mặt cười khúc khích rồi lại khóc hu hu nói: <cười> Thằng ơi, "Trời đất tuy sống bao la mà không một bóng người. Nguyễn Quý Lan quát: "Ở đây có hoàng thượng, có triều thần trên trăm người sao lại bảo không có ai? Là dân Lĩnh Nam, lão bà phải biết lễ kính, tội bất kính đối với triều đình đáng đem ra chặt đầu." lão bà càng cười hoàng <cười> đế họ trưng xuất thân nghĩa hiệp Tám công đều xuất thân nghĩa hiệp tỷ tướng con nhà danh gia lễ bộ thương thư là đệ tử phái đảng viên thế mà cũng hăm đem người ta ra chặt đầu hay sao thôi ta đi đây thế mới biết nghe không bằng thấy ta chả thèm nói với bọn mi nữa <cười> lão bà thùng thẳng bước đi Nguyễn Quý Lan vẫy tay Hai nữ võ sĩ đã tới bắt giữ lão bà Lão lạng người tránh khỏi Thân pháp cực kỳ thần tốc Phương Dung kêu lên một tiếng kinh ngạc Úi cha Nguyên lão bà sử dụng thân pháp của phái Long Biên Quách A hiện giữ chức tổng trấn Luy Lâu Nàng lạng người đến chụp lão bà Lão đứng nguyên chờ Quách A chụp Quách A chụp vai bà Các ngón tay của nàng như chuột phải phiến đá Nàng nhảy lùi lại kêu lên một tiếng Úi cha, đau quá Nàng vừa đứng dậy Lão bà đã ra khỏi điện Quách A chạy theo Nàng cầm tù và thổi Đoàn thần ưng hơn 10 con bay đến tấn công Lão bà cười nhạt một tiếng Hai tay vung lên trời Như hai chiếc hoa sen nở Thần ưng thứ nhất lao xuống Bị bàn tay của lão hút vào Lão luyện ra xa Thần ưng thứ nhì lao xuống Lại bị lão dùng trường hút mất Phút chốc cả 10 thần ưng đều bị bắt Lạ thay 10 thần ưng bị áp lực bàn tay lão bà Không sao bay được Trưng đế thấy vậy Vẫy tay bảo quách a Sư muội không được động thủ Bình bộ thượng thư Chu Bá Đứng ngoài nhìn thấy sáng dấp lão bà Rất quen thuộc Trong nhất thời, ông không nhớ ra đã gặp lão ở đâu. Ông hỏi Xin cao nhân chưa biết phương danh quý tính. Lão bà cười nhạt Các người tự nhẫn nghĩa hiệp mà khi ta đánh trống xin vào trình bày kế sách các người không được lời chào hỏi cũng chẳng kéo ghế mời ta ngồi. Vì vậy ta mới bảo trời đất rộng mà chẳng có ai. Bà lạng mình chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng bà đã rút được kiếm đeo phía sau quách A Uốn cong người nhảy vọt lên không Bà lão quay đến 5 vòng liền Đáp xuống trước mặt Phương Xung Ánh kiếm đã lóe lên đưa vào cổ nàng Phương Xung nhảy lùi liền bốn bước Tay nàng rút kiếm phản công Xong bà lão cũng nhảy theo Mọi người chỉ thấy hoa mắt lên Phương Xung với lão bà đã chiết được trên 10 chiêu Trưng đế hỏi chu bá Sư thúc Người nghe nhiều biết rộng có thấy nói trong phái Long biên còn nữ cao nhân nào khác ngoài Nguyễn Phan Tiên Sinh không? Chu Bá ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi nói: Thần chưa từng nghe qua. Quách A Trần Năng sợ lão bà là gian tế truyền dẫn thần hộ thần báo thần ưng bao vây kín như thành đồng vét sắt giữa vòng vây lão bà với Phương Dung quấn lấy nhau như hai quả cầu bạc. Không ai đủ nhãn lực phân biệt được kiếm của người nào Trưng Nhị nói với Trưng Đế Kiếm pháp hai người cùng một môn hộ Phương Xuân tuổi trẻ thông minh Lão bà kinh nghiệm Nội lực thâm hậu Nếu đấu trong vòng 300 hiệp Khó biết ai thắng ai bại Còn đấu ngoài 300 hiệp E Phương Xuân thua vì nội lực kém hơn Chu bá ngơ ngẩn một lúc nói Lòng viên kiếm pháp Chỉ người trưởng môn mới học được hết tinh hoa Tôi tưởng hiện trên thế gian này Chỉ có Đào Kỳ, Vương Dung, Phật Nguyệt Biết sử dụng mà thôi Không ngờ lão bà này lại cũng biết sử dụng Không biết bà là ai Cứ như tuổi tác ắt bà ngang vai với nhạc phụ của tôi Trần Năng ghé tai chu bá Sư huynh coi kìa Lão vừa sử dụng nội công tán viên Vừa sử dụng nội công long biên Lão khéo léo hợp hai thứ làm một Cho nên kiếm chiêu khi âm khi dương. Hai người đấu được trên bốn trăm hiệp. Trưng nhị sợ một trong hai người bị tử thương. Lĩnh Nam thiệt mất một kiếm khách. Bà bảo Trần Năng. Sư thúc nhiều căng hai người ra đi. Trần Năng vận lĩnh Nam chỉ, chỉa lên không. Xin hai vị ngừng tay. Miệng nói, bà phóng hai chỉ. Vêu, vêu, vào giữa kiếm hai người. Hai người bị chỉ lực thiền công mạnh như vũ bão, đẩy kiếm lệch ra ngoài, cả hai cùng lùi lại. Phương Xung chắp tay hướng lão bà, đa tạ tiền bối nương tay. Lão bà cười nhạt. Nương chứ chả nương, ta cố gắng mà vẫn không thắng được mi Lão chỉ trần năng. Con nhỏ kìa, nội công của mi rõ ràng là của tảng viên, tại sao lại pha lẫn thứ nội công kỳ lạ? Dường như của phái liêu đông Câu nói vừa dứt Lão phóng trưởng đánh Trần Năng Cả triều đình đều kêu lên kinh ngạc Vì chiêu bà phát ra tên ngưu hổ tranh phong Của tàn viên Công lực mạnh như núi lở băng tan Trần Năng không dám kinh thường Bà vận khí ra thủ tam dương kinh đỡ Bình Lão bà tóc dựng ngược Mắt lộ vẻ kinh khủng Còn Trần Năng lui lại đến hai bước Thắng bài đã phân Chu Bá đứng ngoài lượt trận, kinh hãi nghĩ: Công lực sư muội ta hơn ta nhiều, mà đối trưởng với lão bà này còn bị sút kém. Ta tưởng trên đời này chỉ có đào kỳ với sư phụ, có thể thắng được sư muội mà thôi. Lão là ai mà hết sử dụng kiếm pháp long biên đến sử dụng trưởng tàn viên? Lão bà cười nhạt. <cười> Khá lắm thì ra lão già chưa chết trần đại sinh đã gấp túi truyền cho mi bản lĩnh cuộc đời của lão hãy đỡ trưởng nửa của ta lão bà vung tay ra chiêu ngưu tẩu như phi trưởng phong không có gió lộng đúng là trường âm nhu trần năng không dám coi thường bà vận thiền công vô ngã giá tướng cũng phát chiêu ngưu tẩu như phi trưởng không có gió hai trưởng gặp nhau suy một tiếng cả hai đều lùi lại lão bà ngơ ngẩn tay ôm trưởng xuất thần suy nghĩ, mắt mơ màng nhìn vào không gian xa vời. Phương Dung vẫy mọi người lùi lại. Lúc đầu thấy lão bà dùng thân pháp Long Biên, Phương Dung tưởng bà là cao nhân bản phái. Sau khi chiết trên 400 chiêu, bà mới thấy kiếm chiêu của lão bà không hoàn toàn giống Long Biên, đôi khi còn pha thêm nội lực tản viên vào nữa. Kiếm pháp của bà nhiều chỗ sai lạc, sông lão bà kinh nghiệm chiến đấu nên mới chống nổi lão bà nói với trần năng ta đã lập. lúc đầu thấy chỉ lực của mi nằm mất nội lực của ta ta cho, cho rằng mi sử dụng nội công liêu động song qua trưởng giờ rồi dường như mi sử dụng một thứ nội công quang minh chánh đại hóa giải trưởng lực của ta nội lực mi tới trình độ này ta e hơn cả lê đạo sinh ai dạy mi nội công đó trần năng lễ phép Người dạy tiểu nữ không biết võ công Ngài là người Tây Trúc Pháp danh Tăng Giả Nan Đà Lão bà khách khí hơn Ta muốn lĩnh giáo mấy chiêu nữa của người Bà phát trưởng tấn công Trần Năng Trưởng của bà thuộc Tản Viên Tay trái sử dụng âm kình Tay phải sử dụng dương kình Trần Năng vận thiền công Sử dụng phục ngưu thần trưởng Bất cứ lão bà xuất chiêu nào Bà đều hóa giải được Trưng Nhị Lược trận nói với Trưng Đế Lão bà này học được cả nội công âm nhu của phái Long Biên Nội công dương cương của phái Tản Biên Bà lại sử dụng phục ngưu thần trưởng Cả cương lẫn nhu giống như Đào Kỳ Em nghĩ có lẽ Đào Kỳ liên hệ tới bà Hay ít ra Y đã truyền tất cả sở học của Y cho bà Hai người đấu với nhau đến trường thứ hai trăm Lão bà nhảy lùi lại Ta phục ngươi, ta nhận thua ngươi Lão bà ôm mặt khóc thảm thiết Trần năng hỏi Thưa tiền bối, có lẽ tiểu bối ra tay nặng quá chăng? Lão bà càng khóc lớn <cười> Ta khổ công luyện nhỏ bấy lâu nay Ta hy vọng tìm lão già chưa chết Trần đại sinh trả thụ Không ngờ Không ngờ đến học trời mà ta cũng không thắng nổi Thì cũng mong gì trả thù nữa Trần Năng lễ phép hỏi Thưa bà, sư phụ tôi suốt đời chỉ biết lấy y đạo cứu thế Đôi khi phải ra tay, chẳng qua để cứu người mà thôi Ngay trong trận cẩm xương Người bị đối thủ lừa dối, đánh trọng thương Người cũng không nỡ giết Không hiểu người đã làm gì để bà thù hận người ở đây có sư huynh chu bá với tôi đều là đệ tử người sư phụ chúng tôi hiện vân du thiên hạ vậy bà có thể đánh có thể mắng có thể chửi chúng tôi chúng tôi xin gánh chịu cho sư phụ không biết có được không lão bà nhìn trần năng rồi nhìn chu bá bà ngơ ngẩn xuất thần rồi hỏi ngươi hỏi chu phải không ngươi được lê đạo sinh gả con gái cho vậy ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai không Chú bá nghe lão bà hỏi bằng giọng kè cả Ông đoán có lẽ bà biết tông tích của ông cũng nên Ông nhũn nhặn Chú bá này suốt đời có một mối hận Vì không biết gốc tích mình Nếu là bà biết xin chỉ dạy Hậu bối nguyện không quên ơn Lão bà cười, <cười> Dĩ nhiên ta biết Ta biết ngươi như ta biết ta vậy Chú bá càng kính cẩn hơn Trước đây cha mẹ tôi khởi biến đánh đuổi giặc khán Đều từ trận cả Tôi được một nữ tỳ của cha tôi đem đến trang Thái Hà Ở Nuôi tôi khôn lớn Tôi được lục trúc tiên sinh thu làm đệ tử Còn cho làm rẻ Nhiều lần gặng hỏi những mẫu tên cha mẹ tôi Người nhất định không chịu trả lời Chỉ bưng mặt khóc Vì vậy tôi không dám hỏi thêm Những mẫu đã qua đời Mà tôi vẫn không biết cha mẹ tên gì Gốc tích thân thế ra sao Vua Trưng an ủi Chu Bá Anh hùng đâu quản xuất thân Chu Sư Thúc Người đã thành đại anh hùng lĩnh nam Thì dù song thân thế nào chăng nữa Chúng tôi vẫn kính trọng Sư Thúc Lão bà cười nhạt hỏi Trưng Hoàng đế <cười> Các người tự xưng là anh hùng Và tiếp đãi hiện tại như thế này dữ Trưng đế bạo phương xuân lỗi ở ta Sư muội Hãy kéo ghế, mời lão bà an vị. Phương Xung nhìn thân Pháp, võ công của lão bà, biết lão có liên hệ với phái Long Biên. Bà vội kéo ghế, mời lão bà ngồi, truyền rót nước, đem bánh trái kính cận. Xin cao nhân cho biết quý tính Phương sanh